như thế mỹ lệ một vị cô nương mà nàng đó là này thủy gia chạy trại chủ mạnh tiểu kiều mà lúc này nhìn trước mắt đứng cửa một chuỗi nương tử quân mạnh tiểu kiều không cấm phản xạ tính chủ động hạ khóe mắt đại sáng sớm tất cả mọi người đều rất nhàn có phải hay không mạnh tiểu kiều thanh âm không mang theo vài phần cảm tình mà vừa nghe lời này một các nương tử quân như hoa tẩu tử không cấm hắc hắc cười một tiếng sau đó ưng tiếng nói không nhàn không nhàn chính là thuận tiện đi ngang qua mà thôi. Như hoa tẩu tử ở trong trại là nổi danh miệng rộng, nhất không nín được lời nói. Mà lúc này vừa nghe như hoa tẩu tử mở miệng, theo sau bên cạnh một các nương tử quân tức khắc sôi nổi phụ họa, Mà mắt thấy này đó nương tử quân muốn thừa cơ dựng lên, mạnh tiểu kiều tức khắc mắt to chừng. Nha, các ngươi này những bà nương, tưởng hán tử tưởng điên rồi là không, lại vô nghĩa. Tin hay không lão nương đem các ngươi đều đá ra đi, mạnh tiểu kiều. Một tiếng sư tử hống, nháy mắt sợ tới mức một các ngương tử quân hoa dung thất sắc, ngay sau đó cũng không dám nói nhảm nhiều, liền sôi nổi chạy như bay, đảo mắt công phu, trong viện liền thanh tịnh xuống dưới, mà vừa thấy kia bọn đàn bà đi rồi, mạnh tiểu kiều lúc này mới không cấm trợn trắng mắt, sau đó cất bước tiến lên đây tới cửa tiểu liên tử, tên kia như thế nào, còn không có tỉnh, mạnh tiểu kiều lớn lên tươi đẹp hảo xỉ mỹ lệ động lòng người. Nhưng vừa nói lời nói lại, khí phách mười phần, mà lúc này vừa nghe mạnh tiểu kiều đang hỏi chính mình lời nói, liền xanh tức khắc trên mặt ửng đỏ, sau đó ửng tiếng nói, còn không có đâu, a như thế nào còn không có a này đều nhiều ít thiên, thật là nói, mạnh tiểu kiều nhịn không được nhân lại mi, đồng thời trong đầu không cấm nhớ tới hảo chút ngày trước tình hình nói, làm thái liên vùng núi đệ nhất đại trại trại trù, mạnh tiểu kiều tự nhiên phong cảnh thực chung quanh phạm vi trăm dặm nội, thổ phỉ giặc có tự nhiên không ai dám chọc, nhưng liền ở gần một tháng trước, Nguyên Lai, con ở hàng rào chung nhàn nhã mạnh tiểu kiều lại bỗng nhiên thu được một tin tức, nói là mấy ngày này, Thái Liên vùng núi bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều lai lịch bất phàm người, những người này các võ công cao cường, hơn nữa hành động quỷ dị, mà đối này, mạnh tiểu kiều nguyên bản không như thế nào chú ý, nhưng ai ngờ đến Liền ở lúc sau không hai ngày, Mạnh Tiểu Kiều lại nghe nói, cách vách rất nhiều sơn trại thế nhưng bị người cướp sạch, thủy gia trại là thái liên sơn lão đại, ngày thường chung quanh bang phái tự nhiên đều là, dựa vào thủy gia trại như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho nên những cái đó, bị cướp sạch sơn trại lão đại liền sôi nổi chạy đến thủy gia trại, hướng Mạnh Tiểu Kiều khóc lóc kể lể, mà vừa hỏi dưới, Mạnh Tiểu Kiều mới biết được. Nguyên lái cướp sạch chung quanh những cái đó sơn chạy người, thế nhưng chính là những cái đó bỗng nhiên xuất hiện ở Thái Liên Sơn thần bí cao thủ, mà Mạnh Tiểu Kiều tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại là cái giảng nghĩa khí, cho nên vừa nghe chuyện này, tức khắc cũng phát hỏa, nhưng Mạnh Tiểu Kiều cũng là cái có đầu óc người, bởi vậy, ở kinh nghe chuyện này như sau, Mạnh Tiểu Kiều liền trong lòng biết những người này tất nhiên người tới không có ý tốt, mà ở những việc này sau lưng. Tất nhiên còn cất dấu nào đó không muốn người biết bí mật, cho nên, ở hơi hơi trầm tư một lát sau, Mạnh Tiểu, Kiều liền trước đem những cái đó, may mắn chạy thoát ra tới tới gần sơn trại lão đại cùng thủ hạ, tạm thời an trí ở chính mình thủy ra trong trại, đồng thời phái người tìm hiểu tin tức, mà Mạnh Tiểu Kiều chính mình cũng tự mình đi ra ngoài điều tra tình huống, nhưng một điều tra dưới, Mạnh Tiểu Kiều lại chấn động, bởi vì nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Những cái đó thần bí cao thủ số lượng thế nhưng có trăm người nhiều, hơn nữa mỗi người công phu đều phi thường lợi hại, mà như vậy một đám người, thế nhưng đồng thời tụ tập ở Thái Liên Sơn, hiển nhiên ở bọn họ sau lưng thế lực, không giống tầm thường, cho nên hiểu biết đến này đó sau mạnh tiểu kiều trong lòng liền đại khái có chút số, ngay sau đó cũng không có hành động thiếu suy nghĩ tại chỗ phản hồi, đã có thể ở mạnh tiểu kiều ở xuyên qua một mảnh bí cảnh đường nhỏ thời điểm. Lại ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái, đương nhiên, như vậy cổ quái ở người khác xem ra, nói vậy căn bản sẽ không phát. Hiện, nhưng mạnh tiểu kiều đối thái liên sơn só bất luận kẻ nào đều hiểu biết, cho nên ngay sau đó liền cảnh giác lên, sau đó liền theo kia rất nhỏ mấy không thể thấy dấu vết. Một đường truy tung, cuối cùng tìm được rồi một cái phi thường ẩn nấp, thậm chí liền mạnh tiểu kiều đều chưa từng có phát hiện huyệt độc, mà đi vào đi vừa thấy. Mạnh tiểu kiều lại tức khắc sừng sốt, nguyên lai like liền ở cái kia huyệt động chung, thế nhưng nằm một người tuổi trẻ nam nhân, mà liền đang xem, đến nam nhân kia nháy mắt, mạnh tiểu kiều nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì kia nam nhân thật sự là quá tuân mỹ, kia tinh xảo rồi lại không mất nam tính mị lực dung mạo, quả thực có thể nói là điêu luyện sắc xảo, mặc dù là lúc này sắc mặt tái nhợt, môi mỏng mân khẩn, nhưng lại như cũ làm nhân tâm chỉ hướng về. Nhưng mạnh tiểu kiều rốt cuộc không phải giống nhau nữ tử, từ nhỏ nhìn quen một chúng soái thúc thúc, sau đó lại là cùng một đám soái đến vô pháp vô thiên, đường huynh đệ nhóm quậy với nhau, cho nên đối trước mắt xa lạ nam nhân tuy rằng rất là kinh diễm, nhưng còn theo sau liền lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó liền thẳng khiêng hắn một đường chạy về đến sơn trại, đồng thời làm người đi tìm tiểu cận đại phu, tiểu cận đại phu là lão cận đại phu tôn tử. Mà năm đó sự tình mạnh tiểu kiều là không biết, nhưng nghe nói lão cận đại phu đã từng là, thiên thừa quốc trong hoàng cung thái y viện thủ tọa, lúc sau đụng phải tím yên gì. Sau, liền các loại chơi xấu dính tím yên gì học tập y thuật, mà chính hắn học còn chưa kịp, lúc sau càng là muốn chết muốn sống đem chính mình tôn tử đưa, cho tím yên gì học tập y thuật. Cứ như vậy, tiểu cận đại phu liền thành tím yên gì đóng cửa nhị đệ tử. Bởi vì đại đệ tử là tìm yên gì nhi tử, cũng chính là nhũ danh khoai tây, đại danh long cảnh vân cảnh vân ca ca, mà tiểu cận đại phu tuy rằng không có cảnh vân ca ca thiên phú cao, nhưng tóm lại là tìm yên gì dạy ra, tới, cho nên y thuật tự nhiên cũng là phi thường xuất chúng, nhưng chờ tiểu cận đại phu vừa thấy mới biết được, nguyên lai like cái kia ở Thái Liên Sơn ẩn nấp huyệt động trung phát hiện thần bí nam nhân, thế nhưng chúng một loại kêu quỷ kiến sầu kỳ độc, quỷ kiến sầu. Sản tự Nam Cương, là từ Nam Cương 10 loại kịch độc hỗn hợp mà thành, kiến huyết phong hầu kịch độc, nhưng trên thực tế, cái gọi là kiến huyết phong hầu, cũng là độc tố ở nhất định lượng cơ sở thượng, mới có, thể làm người tử vong, cho nên một khi chúng độc giả là một cái võ công cao thủ, như vậy ở miệng vết thương cực kỳ nhỏ bé dưới tình huống, chúng độc giả lại lập tức điểm huyệt, ngăn lại huyết mạch trải qua, do đó đem độc tố hút ra. Hoặc là chúng độc giả trực tiếp đem bị thương bộ phận chặt bỏ nói, như vậy chúng độc giả đem sẽ không tử vong, nhưng quỷ kiến sầu lại bất đồng, bởi vì mặc dù là chúng độc giả miệng vết thương cực kỳ nhỏ bé, hơn nữa đúng lúc xử lý lúc sau, chúng độc giả lại vẫn là sẽ bị quỷ kiến sầu độc tố gây thương tích, mà quỷ kiến sầu giải dược cũng thập phần phức tạp, bởi vì cần thiết muốn tìm được dung hợp thành quỷ kiến sầu bản thân người vị kịch độc. Hơn nữa chính xác phán đoán này dung hợp trình tự, sau đó làm theo cách trái ngược, mới có thể chế ra giải dược, mà từ giữa độc giả chúng độc, đến ăn vào giải dược thời gian, chỉ có 7 ngày. Nhưng mặc dù là ở 7 ngày nội được đến giải dược, cũng đều không phải là ăn, xong đi liền sẽ lập tức khỏi hẳn, mà là muốn lại liên tục dùng 7 ngày, cũng tu dưỡng 7 ngày, chúng độc giả mới có thể khỏi hẳn, mà đúng là bởi vì nảy độc như thế khó giải quyết mà phiền toái Mới có thể được gọi là quỷ kiến sầu Bởi vậy có thể thấy được kia hạ độc người là cỡ nào nham hiểm Hơn nữa có thể nói là quyết tâm muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết Cho nên, nghĩ lại tới này đó Mạnh tiểu kiều không khỏi nhấp hạ anh hồng cái miệng nhỏ thật đúng là phiền Toái bất qua tính Tiểu liên tử trong chốc lát ngươi đem tiểu cận kêu lên tới lại cho hắn nhìn xem Mạnh tiểu kiều cũng không làm có đầu không đuôi chuyện này Lúc trước nếu đem nam nhân kia cấp khiên trở về, nhất định phải làm hắn sống lại, mà lúc này, vừa nghe lời này, liền xanh vội vàng nhỏ giọng nói lão đại, tiểu cận đại phu xem qua, nói là trong phòng vị kia công tử chúng độc có chút thâm, cho nên tỉnh lại thời gian cũng muốn hơi chút vãn một ít, đánh giá như thế, nào cũng được đến hôm nay ban đêm mới có thể tỉnh, ta phi, tiểu cận kia hỗn cầu còn không biết xấu hổ nói nhân ra chúng độc thâm kia còn không phải hắn một ngày cọ tới cọ lui, thẳng đến cuối cùng một ngày mới đem giải dược làm ra tới, bằng không tại sao lại như vậy, này nếu là cảnh vân ca ca, đã sớm xong việc nhi, liền hắn nét mực, còn vô nghĩa một đống, đối với liền xanh một đốn giít gào, theo sau mạnh tiểu kiểu đôi mắt vừa lật, được rồi, ta đã biết, ta buổi tối lại, qua đây, tiểu tử ngươi cho ta hảo hảo nhìn hắn, có việc nhi lập tức cho ta biết. Nói, Mạnh Tiểu Kiều xoay người liền phải đi, nhưng mới vừa đi hai bước, liền lại ngừng lại, sau đó quay đầu trừng mắt liền xanh nói đúng rồi, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, không được làm kia bọn đàn bà vào phòng một bước, nếu không ta liền đem ngươi ném tới cách vách đào hoa chạy đi. Đào hoa trại là láng giềng gần thủy gia trại một cái tiểu sơn trại, cũng là lần này bị những cái đó kẻ thần bí ít có, không có bị cướp sạch sơn trại chi nhất. Mà đào hoa trại sở dĩ kêu đào hoa trại, là bởi vì trong trại trừ bỏ lão đại đào yêu yêu là nam nhân ngoại, mặt khác đều là nữ nhân, bởi vậy, có thể nói là chân chính nữ nhi quốc sơn trại, mà có thể vào rừng làm cướp vì khầu nữ nhân, tự nhiên sẽ không giống giống nhau trong thành nữ tử bên kia thẹn thùng e lệ, kia nhưng đều là các như lang tựa hổ, hơn nữa là ở các phương diện thượng cho nên lúc này vừa nghe mạnh tiểu kiều nói như vậy. Liền xanh tức khắc sợ tới mức cả người phát run, ngay sau đó gật đầu như đảo tỏi, là, tiểu nhân nhất định có thể bảo vệ cho, nhất định, liền xanh là thật sự bị dọa tới rồi, mà thấy hắn như thế, mạnh tiểu kiều lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó mới thẳng rời đi, mạnh tiểu kiều nói là làm, vào lúc ban đêm liền trực tiếp đi vào hậu viện nhi xương phòng, cùng ngày, đồng thời bị mạnh tiểu kiều kéo tới còn có tiểu cận đại phu. Tiểu cận đại phu hôm nay bất quá hai mươi xuất đầu, lớn lên trắng nõn sạch sẽ, một thân nho sam, hồn nhiên một bộ thư sinh bộ dáng, ngày thường đối người cũng là đặc biệt hòa khí, mặc kệ là ai, cũng không ngữ trước cười, cho nên thủy ra trong trại nam nữ già trẻ, đều thực thích hắn. Nhưng lúc này giờ phút này, tiểu cận đại phu lại là hiếm thấy biểu tình khẩn trương, bởi vì liền ở cách đó không xa. Đang có một đôi sắc bén mắt to, chính gắt gao nhìn chằm chầm hắn, mà cái loại, này áp bách dường như hít thở không thông cảm, càng là làm tiểu cận đại phu cảm thấy, chính mình thành bị rắn độc nhìn trúng ếch xanh, tùy thời có chơi xong cảm giác, cho nên, không khỏi tiểu cận đại phu nhịn không được nuốt khẩu nước bọt, sau đó thật cẩn thận ngẩng đầu, ngay sau đó khẽ động hạ khóe miệng, nhỏ giọng nói ếch ha hà tiểu kiều muội muội ngươi ngươi xem ta làm gì à, không thể không nói. Ở đại sư pho thanh tím yên mười mấy năm độc hại hạ, tiểu cận có phi, thường cường đại tâm thần lực lượng, bằng không, trước mặt nếu là đổi thành người khác, sớm bị mạnh tiểu kiều cặp kia đủ để giết người ánh mắt, bắn chết một trăm biến, nhưng lúc này, vừa nghe lời này, mạnh tiểu kiều nhưng không khỏi chủ động hạ khóe mắt, xem ngươi làm gì ngươi nói ta xem ngươi làm gì, mạnh tiểu kiều nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó tiến lên hai bước, sau đó một phen liền nhéo tiểu cận cổ cổ áo, đồng thời nháy mắt hoa thành mẫu dạ xoa hét lớn. Ngươi cái hỗn cầu tiểu cận, dám lừa ngươi cô nái nãi là không, ngươi không phải nói hắn đêm nay sẽ tỉnh sao, như thế nào đến bây giờ còn không có tỉnh. Lúc này mạnh tiểu kiều tức giận phi thường, mà bị nàng như vậy một giống, tiểu cận tức khắc phản xạ tính cả người một run run, nhưng theo sau lại là lôi kéo miệng. Cường tự cười ưng tiếng nói ách ha hả bớt giận, tiểu kiều muội muội bớt giận. Bất quá tiểu kiều muội muội có phải hay không nghe lầm? Ta ta chưa nói hắn. Đêm nay sẽ tỉnh a, ta là nói, ta là nói hắn nhanh nhất đêm nay mới sẽ tỉnh. Tiểu cận nhịn không được đem nhanh nhất hai chữ tăng thêm chút. Nhưng vừa nghe lời này, mạnh tiểu kiều đầu tiên là sừng sốt, nhưng theo sau lại càng phát hỏa, đậu hủ thúi. Người chơi ta có phải hay không? Đậu hủ thúi là tiểu cận đại phu tên hiệu, là năm đó khi còn nhỏ, thanh tín yên cho hắn lấy, mà cùng từ trước đến nay độc miệng thanh tín yên cùng long cảnh vân bọn họ mẫu tử bật. Đồng, mạnh tiểu kiều lại là rất ít như vậy kêu hắn, trừ phi thật sự sinh khí, mạnh tiểu kiều mới có thể như thế, cho nên trước mắt vừa nghe mạnh tiểu kiều hợp với chính mình tên hiệu đều kêu ra tới, tiểu cận cũng không cấm có chút gan du nhi. Nhưng theo sau liền ở tiểu cận muốn hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, làm bộ xin tha thời điểm, mạnh tiểu kiều lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe sau đó một phen buông ra tiểu cận, tiếp theo liền một cái thả người, lóe đi ra. Ngoài, mạnh tiểu kiều động tác nhanh như tia chớp, trong phút chốc liền gần nhất đến trong viện. Ngay sau đó tinh lượng mắt to không cấm khắp nơi vừa chuyển, tiếp theo không khỏi hơi hơi mị hạ đối mắt hừ, thật lớn đủ gan. Liền lão nương địa bàn cũng dám sấm, xem ra là chán sống. Mạnh tiểu kiều dương giọng nói, dứt lời liền nháy mắt hóa thành một đạo kinh hồng, sau đó đột nhiên hướng về sân đông nam, biên một cái xương phòng thượng góc chạy như bay mà đi mà đúng lúc này. Liền chỉ thấy nguyên bản hắc ám góc chung, quả nhiên vụt ra một đạo thân ảnh, sau đó liền cùng mạnh tiểu kiều động khởi tay tới. Hiển nhiên, người tới võ công cũng không nhược. Trong bóng đêm, mạnh tiểu kiều cùng người nọ người tới ta đi đào mắt công phu, liền qua mười chiêu hơn, mà mắt thấy người tới một mình tiến đến, hơn nữa thân thủ như thế lợi hại, mạnh tiểu kiều không cấm lại là cười lạnh một tiếng, hừ, nhưng thật ra không thấy ra tới, nhưng thật ra thật sự có tài, đáng tiếc, hôm nay phi làm ngươi có đi mà không có về không thể, dứt lời, mạnh tiểu kiều nháy mắt động tác nhanh hơn, trên tay lực đạo đồng thời lại tăng thêm vài phần, mạnh tiểu kiều tăng thêm hai thành công lực. Mà lúc này, nhìn mạnh tiểu kiều nháy mắt công lực gia tăng, kia người tới lại cũng đi theo cười một chút, sau đó dương giọng nói ha ha, cô nương nhưng thật ra thật lớn khẩu khí, nhưng liền xem cô nương có hay không bổn sự này, nói, kia người tới ngay sau đó, thân hình chợt lóe bỏ qua mạnh tiểu kiều khí thế kinh người một kích, sau đó duỗi tay rút ra bên hông bảo kiếm, liền lại hướng về mạnh tiểu kiều đâm tới, đối phương là tưởng tốc chiến tốc thắng, thấy vậy tình hình. Mạnh Tiểu Kiều cũng mảy may không cho Dùng đồng dạng chiêu thức nhoáng lên thân Tiếp theo duỗi tay từ bên hông rút ra một cái roi dài Kia roi dài vàng dòng chế tạo Hình thức đơn giản Nhưng vừa thấy liền biết thị phi phàm chi vật Mà lúc này, trong bóng đêm Kia roi dài vừa ra Tức khắc rượu ra trói mắt kim quang Ngay sau đó trong nháy mắt Hai người liền lại triển đấu ở cùng nhau Mà hiển nhiên Mạnh Tiểu Kiều võ công muốn càng tốt hơn Cho nên một cái sai thân lúc sau, mạnh tiểu kiều nháy mắt một cái xoay người, đồng thời thủ đoạn vừa chuyển, tiếp theo nháy mắt đem trong tay đối phương trưởng kiếm cuốn lấy, mà lúc này, kia người tới cũng không chút nào yếu thế, tiếp theo liền thuận thế đi phía trước một hướng, trong phút chốc, hai người đánh giáp lá cà, trong bóng đêm ngay sau đó bốn mắt nhìn nhau, mà thẳng đến lúc này, mạnh tiểu kiều mới thấy rõ, đối phương thế nhưng là một người tuổi trẻ nam nhân kia nam nhân dung mạo tuấn láng, ngu quan mê người, hồn nhiên lộ ra một cổ không kềm chế được hương vị, nhưng đồng thời rồi lại lộ ra một tia người giang hồ sở không có quý khí, phi thường xuất chúng một người nam nhân. Nhưng lúc này chờ nhìn đến đối phương sau, Mạnh Tiểu Kiều lại là không cấm ngây ngẩn, cả người, đương nhiên, Mạnh Tiểu Kiều không phải chầm mê với hắn ngoại hình xuất chúng, mà là Mạnh Tiểu Kiều, trực giác cảm thấy trước mắt người nam nhân này có chút nói không nên lời quen mắt. Ngươi là ai? Nghĩ đến liền hỏi, này đó là mạnh tiểu kiều tác phong, mà lúc này, tương đối với mạnh tiểu kiều, đối phương lại cũng ở đồng thời thấy được mạnh tiểu kiều, ngay sau đó cũng không khỏi hơi hơi sừng sốt, nhưng ngay sau đó vừa nghe đến hỏi chuyện, kia tuổi trẻ nam nhân ngay, sau đó nhẹ nhàng câu môi cười, cô nương là hỏi ta chăng, kia xin hỏi cô nương lại là ai, kia nam nhân cười, không kềm chế được, mà lúc này bị hắn như vậy một đổ. Mạnh Tiểu Kiều tức khắc khí nổi trận lôi đình, ngay sau đó nhấc chân liền trực tiếp đà hắn một chân, nhưng kia nam nhân đều không phải là mềm quả hồng, ngay sau đó một cái sai thân hiện lên, tiếp theo thủ đoạn vừa chuyển, liền đem trong tay kiếm chiều trở về, nhưng lúc này đã là ở khí đầu nhi thượng Mạnh Tiểu Kiều, sao có thể buông tha hắn, ngay sau đó trong tay roi vung, liền lại truyền đi lên, dây lát gian, hai người lại là chiến đấu kịch liệt mấy chục chiêu. Mà theo sau, liền ở lại lần nữa đánh giáp lá cả đồng thời, kiên nam nhân lại là nhướng mày cười cô nương hà tất như thế sinh khí. Người muốn nói cho tên của ta, không phải Hảo, nhưng ai ngờ đến, hắn không hỏi còn Hảo, vừa hỏi Mạnh Tiểu Kiều lập tức không chút nghĩ ngợi mắng, đánh rắm muốn biết lão nương tên, xuống địa ngục đi, hỏi Diêm Vương đi, nói, Mạnh Tiểu Kiều ngay sau đó liền lại đem công lực tăng lên tam thành, trong tay hoàng kim roi dài. Càng là nhanh như tia chớp hướng về kia nam nhân tiếp đón qua đi, lúc này, đối mặt mạnh tiểu kiều mười thành công lực, kia tuổi trẻ nam nhân hiển nhiên liền có chút không chịu nổi, ngay sau đó hơn mười chiêu qua đi, liền lộ ra sơ hở, nháy mắt, mạnh tiểu kiều đáy mắt tinh quang chợt lóe, sau đó thừa cơ liền trong tay roi dài vung, liền lại hướng về đối, phương sơ hở đánh tới, đã có thể vào lúc này, liền tại đây điện quang hỏa thạch khoảnh khắc. Lại chỉ nghe trong phòng bỗng nhiên chuyển đến tiểu cận đại phu tiếng la, ai nha, tiểu kiều, tiểu kiều, hắn tỉnh, tiểu cận lúc kinh lúc giống kêu to, mà lúc này, vừa nghe đến lời này, đã là vứt ra roi dài mạnh tiểu kiều lại là nháy mắt thủ đoạn vùng, liền đem roi dài thu trở về, sau đó một cái lắc mình tiến lên chiếu đối phương ngực đó là một chân, tiếp theo còn không đợi đối phương, phục hồi tinh thần lại, liền nhanh như tia chớp vọt vào nhà ở. Tiểu cận đại phu một tiếng kêu to, làm trong viện đánh nhau nháy mắt ngừng lại, mà lúc này, đãi vọt vào phòng, mạnh tiểu kiều liền trực tiếp đi vào giường trước, nhưng lúc này lại thấy nằm ở trên giường nam nhân, thế nhưng còn nhắm mắt lại, không chút sức mẻ, thấy vậy tình hình, mạnh tiểu kiều không khỏi sườn sốt, tiếp theo không chút nghĩ ngợi trực tiếp một tay đem bên cạnh chính ý đồ chạy trốn tiểu cận. Đại phu túm lại đây, đậu hủ thúi. Nhà ngươi ở cùng lão nương đùa với ngoạn nhi có phải hay không, không phải nói tỉnh sao, như thế nào còn như vậy, ngươi có phải hay không cũng nghĩ đi cách vách đào hoa trại, bồi đào yêu yêu nói chuyện đi a, ân a, hung hãn lên mạnh tiểu kiều, hoàn toàn so sánh mẫu dạ xoa, mà lúc này bị nàng như vậy một giống, tiểu cận đại phu không khỏi cả người run lên, nhưng theo sau lại lập tức giải thích nói, không, không có, tuyệt đối không có, tiểu. Kiều, ngươi nghe ta nói, vừa mới hắn thật sự tỉnh, tay cũng động, đôi mắt cũng động, cũng không biết nói sao hồi sự nhi ngươi, ngươi một lại đây, hắn hắn liền bất động, đánh rắm vậy ngươi ý tứ là nói, ta là ngôi sao chổi không thành, cái gì kêu ta gần nhất, hắn liền bất động, dương giọng rống to, sau đó mạnh Tiểu Kiều liền lôi kéo Tiểu Cận Đại Phu một đốn đại hoàng, thẳng đem Tiểu Cận Đại Phu hoảng đến đầu váng mắt hoa, hơi kém phun ra. Nhưng mạnh tiểu kiều là sẽ không làm hắn phun, ngay sau đó trên tay một cái dùng sức, cổ áo tử một nắm, lập tức liền muốn đem tiểu cận đại phu vứt ra đi đã có thể vào lúc này, lại chỉ nghe một đạo thanh âm bỗng nhiên từ cửa truyền tới tứ hoàng huynh, nguyên lai, like, liền ở mạnh tiểu kiều đang nghe đến tiểu cận đại phu kêu to, sau đó hướng về phòng đồng thời, lập tức bị mạnh tiểu kiều đá một chân tuổi trẻ nam nhân, lại là không cấm hô khẩu khí. Nhưng vốn dĩ phải đi hắn, lại là nghe được mạnh tiểu, Kiều ở trong phòng Hà Đông Sư giống nhau giống to sau, nhưng không khỏi dưới chân một đốn, sau đó thế nhưng cũng lớn mật đi đến, chỉ là, làm kia tuổi trẻ nam nhân không nghĩ tới chính là, nguyên bản chỉ nghĩ xem náo nhiệt hắn, lại đang xem đến trên giường nam nhân nháy mắt, tức khắc cả người chấn động, tiếp theo nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng, mà lúc này, nghe được kia tuổi trẻ nam nhân tiếng kêu. Mạnh tiểu kiều không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó quay đầu nhìn về, phía kia tuổi trẻ nam nhân, đồng thời hỏi ngươi ngươi vừa mới nói cái gì, tứ hoàng huynh, ngươi nhận thức hắn, mạnh tiểu kiều có chút khó mà tin được, nhưng theo sau trong đầu nhưng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ trách không được phía trước nhìn, đến người nam nhân này thời điểm, tổng cảm thấy hắn có chút quen mắt, bởi vì hắn cùng trong phòng người nam nhân này, thế nhưng ở ánh mắt cùng hình dáng thế nhưng có chút tương tự mà lúc này đối với mạnh tiểu kiều nghi ngờ kia, tuổi trẻ nam nhân lại một chút không để ý đến. ngay sau đó mấy cái đi nhanh tiến lên, sau đó liền đi vào giường trước, sau đó ở nhìn kỹ hạ nằm ở trên giường nam nhân sau, kia tuổi trẻ nam nhân ngay sau đó quay đầu nhìn về phía mạnh tiểu kiều hỏi, hắn làm sao vậy? vì cái gì vẫn luôn hôn mê không tỉnh, so với phía trước, tuổi trẻ nam nhân biểu tình hiển nhiên muốn ngưng trọng vài phần, mà vừa nghe lời này. Mạnh tiểu kiều lại là nháy mắt đôi tay buông lỏng, tùy ý như cũ đầu. Váng mắt hoa tiểu cận đại phu lão đảo lắc lư ngang ngồi trên mặt đất, sau đó đối với kia tuổi trẻ nam nhân tiểu cầm một trọn, ta có thể nói cho ngươi nhưng là tiền đề ngươi, ngươi muốn nói cho ta ngươi là ai? Mạnh tiểu kiều cũng không ngốc, tuy rằng hiện tại có thể khẳng định trước mắt cái này, tuổi trẻ nam nhân cùng chúng độc nam nhân hẳn là huynh đệ không sai, nhưng ai cũng không thể bảo đảm. Hắn đã đến là phúc hay họa, cho nên nàng trước hết cần đem sự tình biết rõ ràng, nếu không, phế đi nhiều như vậy công phu cứu trở về tới người, nếu chết lại, kia lúc trước nàng liền không cứu, mà lúc này, vừa nghe lời này, kia tuổi trẻ nam nhân mới không khỏi phản ứng lại đây, sau đó nháy mắt trên mặt biểu tình vừa chậm, tiếp theo thấp giọng nói ta là đông lăng ngũ hoàng tử, tần vương ân phượng liên, mà vị này chính là ta tứ hoàng huynh. Đông Lăng tứ hoàng tử thần vương ân phượng chạm. Nguyên lai từ khi kinh nghe ân phượng chạm xảy ra chuyện sau, ân phượng liên liền lập tức từ kinh thành xuất phát một đường truy tìm, sau đó xác định chuyển quay lại kinh thành tin tức đến tột cùng có phải hay không thật sự? đương nhiên rời đi kinh thành phía trước, ân phượng tim sen cung rõ ràng. Lần này ân phượng chạm đi xứ nam cương, tất nhiên hung hiểm vạn phần, nhưng chân chính một đường theo ân phượng chạm hành tẩu dấu chân truy tung mà đến. Ân Phượng Liên vẫn là bị chính mình nghe được tin tức hoảng sợ bởi vì, từ ngày đo ân, Phượng chạm ra kinh ngày thứ ba bắt đầu, liền không ngừng có người ở ven đường chặn giết. Đối phương thủ đoạn chi hung ác, cách làm chi cản rỡ, thật sự làm người khó có thể tin, nhưng làm ân Phượng Liên vui mừng chính là, dù vậy, ân Phượng chạm lại như cũ hữu kinh vô hiểm, chính là, thẳng đến đi vào cùng Nam Cương biên giới thời điểm. Ân phượng liên lại bỗng nhiên tìm không thấy bất luận cái gì về ân phượng chạm, thậm chí cùng ân phượng chạm đi theo đông lăng sử đoàn bất luận. Cái gì manh mối? Phải biết rằng, lúc trước ân phượng chạm ra kinh, mang sử đoàn chừng trăm người, hơn nữa ân phượng chạm chính mình cũng mang theo một bộ phận ám vệ. Nhưng dù vậy, ân phượng liên lại như cũ không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, hơn trăm người đội ngũ, cứ như vậy hư không tiêu thất, ven đường một đường dò hỏi. Ân Phượng Liên hỏi thăm mọi người, nhưng không ai biết bọn họ đạt tới, mà Ân Phượng chẳng cùng sự đoàn đoàn người bỗng nhiên biến mất địa phương, đó là Thái Liên Sơn, cho nên, mấy ngày nay, Ân Phượng Liên vẫn luôn tìm mọi cách điều tra có quan hệ Thái Liên Sơn hết thảy, nhưng theo sau ở biết được không đến một tháng trước, Thái Liên Sơn rất nhiều sơn trại bị người mạc danh cướp sạch sau, Ân Phượng Liên càng thêm cảm thấy sự tình xa so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng nhiều. Bởi vậy, sớm tại ba ngày trước, ân phượng liên liền đã là lặng yên vào núi, sau đó ban ngày nghỉ ngơi, mà vừa đến buổi tối, liền bắt đầu thừa dịp bóng, đêm, ẩn vào các sơn trại, âm thầm điều tra, nhưng này một điều tra, ân phượng liên càng là âm thầm kinh hãi, nguyên lai, phàm là phía trước bị cướp sạch sơn trại chung, hiện giờ đều bị một đám võ công cao thủ chiếm lĩnh, mà từ những người này hành vi cử chỉ tới xem. Hiển nhiên không phải cái gì bình thường thổ phỉ cường đạo, hơn nữa bọn họ hành động cũng thập phần quỷ dị, cảnh giác tính phi thường cao, mà này đó rõ ràng là trải qua thống nhất huấn luyện quá, hơn nữa, càng mấu. Chốt chính là, bọn họ mỗi khi đều sẽ phái rất nhiều người đi ra ngoài, mà ra đi những người này đi đều không phải là vào nhà cướp của, mà là tùy ý ở trong núi Du đi, phảng phất như là đang tìm kiếm cái gì giống nhau bởi vậy. Nghĩ tới điểm này, ân phượng liên càng thêm bất an lên, mà hôm nay buổi tối, ân phượng liên vốn dĩ nghĩ muốn tiếp tục theo dõi những cái đó kẻ thần bí, nhưng theo sau lại nghĩ lại tưởng tượng, sau đó kiếm đi nét bút nhưng chạy tới nơi này, chỉ là làm. Ân phượng liên không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới mới vừa tiến vào, liền bị người phát hiện, tiến tới cùng đối phương triển đấu lên, đương nhiên, càng làm cho ân phượng liên không nghĩ tới chính là, cũng đúng là bởi vì như vậy. Mới có thể càng thêm ma xui quỷ khiến tìm được rồi ân phượng chạm, nhưng trước mắt nhìn ân phượng chạm nằm ở giường bộ dáng hiển nhiên là bị thương, hơn nữa vừa mới ở bên ngoài nghe kia mạnh tiểu kiều cùng tiểu cận đại phu đối thoại, ân phượng, liên liền biết trước mắt hai người đều không phải là địch nhân, cho nên ân phượng liên mới có thể đem chính mình cùng ân phượng chạm, thân phận thật sự tất cả đều nói ra, mà lúc này, nghe ân phượng liên như thế dứt khoát tự giới thiệu. Mạnh tiểu kiều lại là không cấm chọn hạ mi, sau đó tiến lên hai bước đi vào ân phượng liên trước mặt, tiếp theo không khỏi từ trên xuống dưới, lại từ dưới đến thượng đem ân phượng liên đánh giá một lần, ngươi, hoàng tử, a không thấy ra tới. Mạnh tiểu kiều hiển nhiên là cố ý, mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng liên không khỏi sửng sốt, nhưng theo sau lại cũng mày vừa động, sau đó bật cười ha ha, đúng không? Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy cô nương nhưng thật ra rất giống, rất giống, giống cái gì, nhìn ân phượng liên trong nháy mặt nguyên bản hơi liễm biểu tình, bỗng nhiên nở nụ cười, mạnh tiểu kiều trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, mà lúc này, một bên tiểu cận đại phu lại là bò lên, sau đó tiến lên ở mạnh tiểu kiều bên tai nhỏ giọng nói giống thổ phỉ, tiểu cận đại phu hảo tâm nhắc nhở, nhưng hắn bên này vừa dứt lời. Mạnh tiểu kiều tức khắc mắt to trừng, tiếp theo đầu cũng không chuyển cánh tay vừa nhấc, liền một quyền đem tiểu cận đại phu nháy mắt đánh ngã xuống đất, đồng thời trừng hướng trước mắt ân phượng liên, hảo a, ngươi thật là có lá gan, thế nhưng nói lão nương là thổ phỉ, mạnh tiểu kiều khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng càng là xinh, khí, ân phượng liên càng là trong lòng sung sướng, tiếp theo càng là cười nheo lại đôi mắt ha hả, như thế nào, chẳng lẽ cô nương không phải thổ phỉ sao? Chẳng lẽ này thủy ra chạy chạy chủ, không phải cô nương ngươi sao, ta đây nói cô nương giống thổ phỉ, lại có cái gì vấn đề đâu, ở vào núi phía trước, ân phượng liên liền đã đem này thái liên sơn phạm vi chăm dặm tình huống sở thấu, mà trước mắt mạnh tiểu kiều, ân phượng liên tuy rằng không quen biết, nhưng từ nàng võ công, cùng với cái kia hoàng kim roi dài, ân phượng liên liền đã là biết được thân phận của nàng. Chỉ là, duy nhất làm ân phượng liên không nghĩ tới chính là, đối phương thế nhưng là một vị hoa quý thiêu nữ, hơn nữa vẫn là một vị thập phần mỹ lệ hoa quý thiêu nữ, không được hoàn mỹ, chính là quá sặc, mà như vậy sặc cô nương, hơn nữa người mang tuyệt đỉnh võ công, thật đúng là thế sở hiếm thấy, mà này cũng không cấm gợi lên ân phượng liên hưng thú, làm hắn nhịn không được, tưởng trêu đùa nàng. Chỉ làm múa mép khô môi, Mạnh Tiểu Kiều hiển nhiên không phải ân phượng liên đối thủ, tức khắc liền bị khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cuối cùng Mạnh Tiểu Kiều, khí nhịn không được liền lại muốn động khởi tay tới đã có thể vào lúc này, còn không đợi Mạnh Tiểu Kiều động thủ, trong phòng lại bỗng nhiên chuyển đến một đạo ngâm khẽ thanh thanh âm kia cực nhẹ cực hoãn, nhưng nghe tiếng, lại làm nguyên bản trêu đùa ân phượng liên sắc mặt không khỏi dùng mình, sau Đó vội vàng quay đầu nhìn về phía giường, tiếp theo bước nhanh đi qua, tứ hoàng huynh, ân phượng liên nhịn không được thấp giọng gọi một tiếng, mà lúc này, mạnh tiểu kiều cũng thu hồi nắm tay, sau đó bước đi đi lên nhưng tiến lên vừa thấy nằm ở trên giường ân phượng chạm, vẫn là không có mở to mắt, tiếp theo liền một tay đem tiểu cận đại phu xả lại đây, tiểu cận, thiếu giả chết, cho ta mau nhìn xem, chuyện gì xảy ra, mạnh tiểu kiều là tính nôn nóng, mà lúc này vừa nghe. Lời này, bị ngạnh xả lại đây tiểu cận đại phu không khỏi chớp chớp mắt, nhưng theo sau lại biểu tình một chỉnh cũng thẳng tiến lên sờ sờ ân phượng chạm mạch đập giờ này khắc này, trong phòng an tĩnh cực kỳ, mà theo sau chỉ chốc lát sau, liền chỉ nghe tiểu cận đại phu thấp giọng nói, ân, vị công tử này ở dùng giải rửa trước, từng dùng nội lực bức quá độc, nhưng này quỷ kiến sầu đều không phải là giống nhau kịch độc, cho nên hắn càng là bức độc, độc tố lưu chuyển cũng là... Càng nhanh, cho nên hiện giờ hôn mê thời gian mới có thể lâu như vậy, nói, tiểu cận đại phu liền buông ra tay, sau đó thẳng từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, tiếp theo đem bình nhỏ mặt trên màu đỏ nút lọ bắt lấy tới, ngay sau đó đặt ở ân phượng chạm, cái mũi trước cua cua tiếp theo bất quá một lát công phu, liền chỉ thấy ân phượng chạm bỗng nhiên khụ một tiếng, sau đó thế nhưng thật sự mở mắt, ân phượng chạm rốt cuộc tỉnh, nháy mắt, ân phượng liên nhịn không được. Mở to hai mắt nhìn, mà lúc này, ở mở hai mắt sau, ân phượng chạm lại là có một lát ngây người, nhưng theo sau liền đối với thượng ân phượng liên kia chuyên chú mà lo lắng mắt, lão ngũ, hôn mê lâu như vậy, ân phượng chạm nhất thời nửa khắc có chút lộng không do tình huống, nhưng ân phượng liên xuất hiện vẫn là làm ân phượng chạm cảm thấy có chút kinh ngạc, mà lúc này nhìn ân phượng chạm rốt cuộc tình, còn nói lời nói, ân phượng liên lúc này mới hô khẩu khí ân, là ta. Theo tiếng đồng thời, ân phượng liên tiến lên một tay đem ân phượng chạm đỡ lên, mà lúc này, ân phượng chạm lại là đang xem hắn liếc mắt một cái sau, sau đó chuyển mắt nhìn về phía chung quanh, cuối cùng không khỏi rơi xuống bên cạnh tiểu cận đại phu cùng mạnh tiểu kiều trên người. Trong lúc hôn mê ân phượng chạm tuấn Mỹ bất phàm, nhưng lúc này hắn tỉnh, hồn nhiên lạnh lùng cùng khiếp người khí thế lại không khỏi tán phát ra tới, cho nên lúc này một đôi thượng ân phượng chạm, kia thâm thúy mà lạnh lùng mắt. Tiểu cận đại phu không cấm phản xạ tính đánh một cái giật mình, mà mạnh tiểu kiều cũng là không khỏi ngẩn ra, nhưng theo sau lại một tay đem tiểu cận đại phu xả tới rồi mặt sau, sau đó tiến lên đây đến ân phượng chạm trước mặt, ngươi rốt của tình, ta kêu mạnh tiểu kiều, nơi này là thủy gia trại, là ta cứu ngươi, mạnh tiểu kiều quả nhiên đều không phải là tầm thường cô nương, mặc dù đối mặt khí thế bức người ân phượng chạm, lại như cũ không. Thay đổi hồn nhiên một thân bằng phẳng cùng khí phách Nhưng lúc này Nhìn trước mắt mạnh tiểu kiều Ân phượng chạm lại là không cấm nhíu hạ mi Ngay sau đó đáy mắt tinh quang chợt lóe Đa tạ cô nương ân cứu mạng bất quá Vừa mới cô nương tự xưng họ mạnh Kia xin hỏi thiên thừa hồi nhớ mạnh tiên sinh Là cô nương người nào a Ngươi nhận thức cha ta Mạnh tiểu kiều có chút kinh ngạc Mà vừa nghe lời này Ân phượng chạm lại là gật gật đầu bổn vương cùng gia phụ có gặp Mặt một lần, thiên thừa hồi nhớ là phóng xạ thiên thừa, tê phượng, nam cương, đông lăng mấy cái quốc gia đại thương gia, kỳ hạ sản nghiệp đông đảo, mà hồi nhớ chủ nhân, còn lại là một cái tên là Mạnh duẫn người. Ngày Mạnh duẫn nghe nói phi thường khôn khéo, hơn nữa bát diện linh lung, thậm chí phía sau có thiên thừa hoàng tộc duy trì, chỉ là rất ít có người biết, chân chính Mạnh duẫn còn lại là một cái phi thường thần bí nhân vật. Mà hối ghi tạc đông lăng cũng có rất nhiều, sản nghiệp, hơn nữa là duy nhất một cái bị đông lăng triều đình thừa nhận hoàng thương, cho nên lúc trước ân phượng trạm đi xứ thiên thừa thời điểm, liền cô y bái kiến quá mạnh duẫn, lần đó gặp nhau, ân phượng trạm đối mạnh duẫn có phi thường thâm ấn tượng, thậm chí ân phượng trạm có thể khẳng định, mạnh duẫn tuyệt phi giống nhau thương nhân, mà ở lời nói gian, ân phượng trạm biết được, mạnh duẫn phu nhân là người giang hồ. Hơn nữa đến từ Thái Liên Sơn cho nên lúc này vừa, nghe trước mắt cô nương tự xưng họ Mạnh, ân phượng chạm liền lập tức nghĩ tới Mạnh Duẫn, lại là không nghĩ tới, quả nhiên làm hẳn đoan chúng, mà vừa nghe ân phượng chạm cùng chính mình lão cha nhận thức, Mạnh Tiểu Kiều tức khắc nhe răng cười phải không, kia thật đúng là duyên phận a, xem ra ta quả nhiên không cứu lầm người, Mạnh Tiểu Kiều rất là cao hứng, nghe vậy, ân phượng chạm cũng là lược biểu cảm tạ gật gật đầu. Nhưng theo sau lại chuyển mắt nhìn về phía ân phượng, liền sao ngươi lại tới đây, ân phượng chạm trở lại chuyện chính, tuy rằng trước mắt ân phượng chạm vừa mới thanh tỉnh, đầu óc còn có chút trầm, nhưng ân phượng liên đã đến, vẫn là làm ân phượng chạm cảm thấy không giống tầm thường, mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng liên liền cũng không vô nghĩa, liền đem kinh thành sự tình đều nói ra, đương nhiên, ân phượng liên ra kinh thời điểm. Chân hiểu liên còn không có đối hàn lạc tuyết, nhiếp cẩn huyên xuống tay, bởi vậy biết, nhiếp cẩn huyên ở trong cung tao ngộ, cho nên chờ đem đại khái sự tình nói xong, ân phượng liên ngay sau đó nhấp môi dưới, sau đó có chút tức giận nói, hừ, này ân phượng hàn thật đúng là đủ tàn nhẫn, từng bước một, hiển nhiên đều là thiết tưởng hảo, dĩ vãng thời điểm, ân phượng liên rất ít chú ý trên triều đình chuyện này, cho nên đối với ân phượng chạm cùng ân phượng hàn hai người tranh đấu. Hắn từ trước đến nay rất ít hỏi đến, cho nên mặc kệ hai người ở trên triều đình, đấu thành bộ dáng gì, mỗi lần gặp mặt, ân phượng liên ít nhất còn sẽ kêu ân phượng hàn một tiếng đại hoàng huynh, nhưng trước mắt, nhìn từ khi thuận thừa đế sau khi chết, ân phượng hàn đủ loại hành vi, còn có này một kiện tiếp một kiện ngoan độc thủ đoạn, ân phượng liên rốt cuộc cung đối ân phượng hàn ném xuống cuối cùng một phân tôn trọng, ân phượng thất vọng buồn lòng sinh khí, nhưng lúc này... Nghe được lời này, ân phượng chạm lại là hơi hơi lắc lắc đầu không, lần này không, phải hắn, cái gì, lời này có ý tứ gì, ân phượng chạm nói từ khẳng định, nghe vậy, ân phượng liên tức khắc kinh ngạc trừng lớn hai mắt, mà lúc này, liền chỉ thấy ân phượng chạm sắc mặt dùng mình, kỳ thật tứ khi ra cung sau, liền vẫn luôn có người ven đường đánh lén, mà những người này bất luận là thân thủ, thủ đoạn. Tâm kế, hiển nhiên đều thực bình thường, cho nên nếu ta không nhìn lầm nói, những người này mới là ân phượng hàn người, hơn nữa từ những người này hành sự. Tác phong đi lên xem, cũng lại là cùng ân phượng hàn thực tương tự, nhưng ở Thái Liên Sơn chặn giết ta người, lại rất không giống nhau, bọn họ mỗi người đều huấn luyện có tố. Binh khí thống nhất, hơn nữa dính có kịch độc, mà nếu chỉ là như vậy, cũng hoàn toàn không cực kỳ. Nhưng mấu chốt vấn đề liền ở chỗ, những người này chuẩn bị phi thường đầy đủ, thậm chí tuyển định ở Thái Liên dưới chân núi tay, sau đó nội ứng ngoại hợp, nội ứng ngoại hợp, có ý tứ gì, chẳng lẽ, sự, đoàn chung có người, nghe ân phượng chạm phân tích, ân phượng liên lại nhịn không được đánh gãy hắn, mà lúc này, một bên trước sau không nói chuyện mạnh tiểu kiểu cũng chớp chớp mắt, sau đó cũng đi theo chen vào nói nói, ân, ta là không biết cụ thể chuyện gì xảy ra là bất quá. Ngươi nếu là nói bọn họ sớm có chuẩn bị, ta nhưng thật ra tin tưởng, bởi vì từ khi ta từ trong sơn động đem ngươi cứu ra phía trước, có thể có nửa tháng đi, này thái liên sơn bỗng nhiên xuất hiện, một ít thần bí cao thủ sau đó bọn họ thực quỷ dị đem phụ cận một ít sơn trại đều cướp sạch, cho nên nếu ta không đoán sai nói, bọn họ hẳn là chính là những cái đó tập kích người của ngươi, mạnh tiểu kiều tuy rằng tùy tiện. Nhưng đầu óc nhiều ít cũng kế thừa nàng phụ thân vài phần khôn khéo, mà vừa nghe lời này, ân phượng liên tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết, những người này kỳ thật đã sớm thiết kế hảo, bọn họ đầu tiên là cướp sạch sơn trại, sau đó giả mạo cường đạo, tiếp theo chờ sử đoàn đi qua Thái Liên Sơn thời điểm, lại cùng xếp vào ở sử đoàn chung người, cùng nhau hành động, nội ứng ngoại hợp, giết ngươi một cái trở tay không kịp, ân, không tồi. Hơn nữa bọn họ tuyển ở Thái Liên Sơn, là bởi vì nơi này từ trước đến nay là cường đạo chiếm cư nơi, Thái Liên Sơn lại là tam quốc liền nhau chỗ, quản lý cũng rất là tơi, cho nên mặc dù thượng có người tới cha, cũng cha không ra nguyên cờ tới, hơn nữa, những cái đó xếp vào ở sử đoàn chung, người, càng là sớm tại gia kinh thời điểm, liền đã là an bài tốt mà bọn họ lại tại đây dọc theo đường đi, bất động thanh sắc, yên lặng ẩn núp. Chỉ vì ở Thái Liên Sơn một kịch đem ta đưa vào chỗ chết, bởi vậy, đơn từ những chi tiết này tới xem, có thể dùng ra như vậy mưu kế người, nhất định là lòng dạ sâu đậm, đa mưu túc trí hạng người. Tuyệt phi ân phượng Hàn có khả năng so, ân phượng chạm tuyệt phi nói nhiều người, mà cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mỗi một câu, mới, có thể như vậy có trọng lượng, thế cho nên lúc này vừa nghe hắn suy đoán, ân phượng Liên cũng không cấm sắc mặt ngưng trọng lên sau đó thẳng ngồi xuống bên cạnh vị trí thượng trong lúc nhất thời trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới mà lúc này một bên mạnh tiểu kiều nhìn bọn họ hai người đều không nói lại cũng nhịn không được nhíu hạ mi ân phượng hàn tên này như thế nào như vậy quen tai a mạnh tiểu kiều không rõ nguyên do lúc này một bên tiểu cận đại phu lại là tới gần nàng nhỏ giọng giải thích nói chính là đông lăng hiện tại hoàng thượng nghe vậy mạnh tiểu kiều hơi hơi gật đầu mà lúc này Đã là trầm mặc một lát ân phượng liên lại nháy mắt ánh mắt một trọn, sau đó nhìn về phía ân phượng chạm nói kia nếu không phải hắn, còn có thể là ai, lúc trước là hắn an bài ngươi đi Nam Cương, mà có thể đem người xếp vào ở sử đoàn chung, do đó không cho ngươi hoài nghi, liền cũng chỉ có ân phượng hàn có thể làm được đến đi, không, đều, không phải là chỉ có hắn, ách kia còn có ai. Chẳng lẽ, ngươi là hoài nghi thái hậu, nháy mắt, ân phượng liên nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại vẫn là lắc lắc đầu, có thể là nàng, nhưng có thể làm ra như vậy kế hoạch người, lại chưa chắc là nàng, ách lời này là có ý tứ gì. Ân phượng chạm nói, càng thêm làm ân phượng liên có chút mơ hồ, mà lúc này, còn không đợi ân phượng chạm giải thích, bên cạnh mạnh tiểu kiều lại lập tức chen, vào nói nói ai nha. Người như thế nào như vậy bổn đâu, Hàn y tứ đương nhiên chính là nói, muốn giết hắn người, hẳn là cái kia cái gì Thái hậu không có sai, nhưng chân chính thiết kế an bài cái này cục người, lại phi Thái hậu, mà là có người ở nàng sau lưng cho nàng ra chủ ý, hoặc là nói trực tiếp an bài hảo hết thảy, mạnh tiểu kiều nhướng mày nói, dứt lời liền quay đầu nhìn ân phượng chạm liếc mắt một cái, ngay sau đó quả nhiên nhìn đến ân phượng chạm gật gật đầu mạnh cô. Nương nói không tồi, Thái hậu tính tình, người ta đều thực hiểu biết, cho nên chỉ bằng nàng, còn thiết kế không ra như vậy cục tới, cho nên nhất định là có người ở sau lưng kế hoạch hết thảy. hơn nữa người này đối đương khôn khéo, đối thế cục cũng thực hiểu biết, bởi vậy nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là chính là chúng ta người chung quanh, người chung quanh, người là nói hoàng tộc, đối, hơn nữa không ngừng bao gồm hoàng tộc, thậm chí còn bao gồm triều đình thượng. Bởi vì đơn từ đối phương tuyển định thái liên dưới chân núi tay, liền có thể khuy đến một vài, ân phượng chạm biểu tình càng lúc đông lạnh, nhưng theo sau, ân phượng chạm lại nháy mắt ánh mắt chợt lóe tiếp theo một phen thoát đi trên người chân bông, liền muốn xoay người hạ ân phượng chạm động tác phi thường mau, đã có thể ở hắn vừa mới hai chân rơi xuống đất nháy mắt, đầu óc tức khắc một trận choáng váng, ngay sau đó liền muốn té ngã trên mặt đất, mà thẳng đến lúc này. Ân phượng liên mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng tiến lên một phen đỡ hắn tứ hoàng huynh, ngươi làm gì, muốn đi đâu nhi, hồi kinh, ân phượng chạm nói đơn giản ra hai chữ, theo sau ở ân phượng liên nâng hạ, hơi hơi khôi phục trong chốc lát sau, liền lại muốn cất bước đi ra ngoài, mà lúc này vừa nghe hắn nói phải về kinh, ân phượng liên tức khắc mở to hai mắt nhìn cái gì, hồi kinh, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ngươi mới vừa mới mới vừa tỉnh, như thế nào? Có thể hồi kinh đâu, ân phượng liên có chút nóng này. Lúc này, tiểu cận đại phu cũng tiến lên đỡ ân phượng chạm, đồng thời khuyên giải an ủi nói đúng vậy, vị công tử này ách, thần vương điện hạ, ngươi độc vừa mới mới giải, lại hôn mê lâu như vậy, thân mình đúng là suy yếu thời điểm, mà nơi này theo đông lăng kinh thành chừng ngàn dặm xa, ngươi lúc này trở về, căn bản là là chịu chết a. Cho nên, ân phượng chạm là tiểu cận đại phu cứu trở về tới, vì hắn, mấy ngày này hắn, không thiếu chịu mạnh tiểu kiều tra tấn. Cho nên liền vì mấy ngày này chính mình đã chịu cực khổ, tiểu cận đại phu cũng không thể làm ân phượng chạm liền như vậy chạy. Bằng không, nếu thật xảy ra chuyện nhi, hắn dám cam đoan mạnh tiểu kiều nhất định sẽ lột hắn ra. Nhưng ân phượng chạm đặc biệt là người khác dăm ba câu có thể khuyên động. Bởi vậy, bên này không chờ tiểu cận đại phu đem nói cho hết lời đâu, ân phượng chạm liền thẳng đem hai người đẩy ra, đồng thời thấp giọng nói ta cần thiết trở về, hiện giờ bọn họ có thể đối ta xuống tay, khẳng định tất có sau chiêu, đến lúc đó kinh thành nhất định đại loạn, cho nên ta cần thiết trở về, hơn nữa cẩn huyên còn ở kinh thành, thái hậu tuyệt không sẽ bỏ qua nàng, tưởng tượng đến nhất cẩn huyên, ân phượng chạm càng thêm quyết tâm muốn đi ra ngoài. Có thể nghe ngôn, ân phượng liên lại vẫn là lại lần nữa tiến lên ngăn cản hắn, tứ hoàng huynh, ta biết ngươi lo lắng an quốc quận chúa, nhưng trước mắt, ngươi không thể trở về, đệ nhận, ngươi trong thân thể độc vừa mới mới vừa cởi bỏ, thân mình thực nhược, nếu cứ như vậy trở về, bảo không chuẩn không chờ ngươi đến kinh thành đâu, ngươi liền không được, đệ nhị, ngươi hiện tại là lãnh thánh chỉ ra kinh đi Nam Cương Sứ Thần. Mà nếu ngươi hiện tại trở về, đó chính là tổn hại thánh chỉ, tự tiện hồi kinh, đến lúc đó ân phượng hàn liền có mười phần lý do, đem ngươi nhốt đánh vào thiên lao, đến lúc đó nhẹ thì lưu đầy, trọng trách xử, tử, đây đều là đương nhiên sự tình, cho nên mặc kệ như thế nào, ngươi hiện tại đều không thể trở về, ân phượng liên hiếm thấy nghiêm trang, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại trực tiếp một tay đem hắn đẩy ra ta đây cũng đến trở về. Nói, ân phượng chạm liền thẳng hướng về cửa phòng đi đến đã có thể vào lúc này, lại thấy vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện mạnh tiểu kiều lại là, bỗng nhiên thân hình chợt lóe, tiếp theo nháy mắt vọt tới ân phượng chạm phía sau, đồng, thời duỗi tay ở ân phượng chạm phía sau điểm vài cái, mạnh tiểu kiều võ công phi phàm, nhưng lại tuyệt không phải ân phượng chạm đối thủ, nhưng lúc này, mạnh tiểu kiều bỗng nhiên ra tay, hơn nữa ân phượng chạm vừa mới thanh tỉnh không có phòng bị. Công lực cũng không có hoàn toàn khôi phục, bởi vậy nhưng thật ra làm mạnh tiểu kiều đắc thủ, trong lúc nhất thời, ân phượng chạm bị điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy, mà lúc này, vừa thấy chính mình đắc thủ, mạnh tiểu kiều. Ngay sau đó câu môi cười, sau đó chuyển mắt nhìn về phía có chút bị dọa choáng váng ân phượng liên, hừ, dùng tai hùng biện không bằng động thủ, lúc này hắn không phải đi không được, đắc ý đối với ân phượng liên nói. Theo sau mạnh tiểu kiều quay đầu đối với tiểu cận đại phu sử một cái ánh mắt, ngay sau đó tiểu cận liền vội vàng tiến lên đem ân phượng trạm, kéo trở lại trên giường mà chờ ân phượng trạm ngồi xong, mạnh tiểu kiều lúc này mới tiến lên đây đến ân phượng trạm. Trước mặt, sau đó đối thượng hắn kia lạnh băng như đau mắt, ai nha, ngươi không cần chừng ta, ta làm như vậy cũng là vì ngươi hảo, rốt cuộc, ngươi hiện tại xác thật không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không ta không phải bạch cứu ngươi. Lại nói, hiện tại này Thái Liên Sơn tình thế phi thường vi diệu, chung quanh những cái đó bị cướp sạch sơn trại, nhiều rất nhiều thần bí cao thủ, chuyện này ngươi cũng biết. Hơn nữa, ta cũng có thể nói cho ngươi, nhiều như vậy thiên, bọn, họ vẫn là không có đi cho nên ngươi ngẫm lại, bọn họ rốt cuộc là muốn làm cái gì, bởi vậy, không phải ta miệng quả đen, ngươi nếu hiện tại đi ra ngoài, đến lúc đó đừng nói là hồi kinh. Liền tính là có thể hay không đi ra nảy Thái Liên Sơn, đều là vấn đề, phải biết rằng, song quyền chính là khó định bốn tay hơn nữa, ngươi liền tính là may mắn về tới Kinh Thành, lại có thể như thế nào, vừa mới ngươi huynh đệ không phải cũng nói, ngươi hiện tại có nhiệm vụ trong người, tự, mình trở về, chính là phải bị chảo, nói vậy, ngươi còn như thế nào cứu cái kia cái gì cần huyên, tay nhỏ tới eo lưng gian một xoa, mạnh tiểu kiều ngẩn đầu nói. Mà nàng lời nói, nghe phản phất có chút tính trẻ con, nhưng lại cũng là sự thật, nhưng nghe vậy, ân phượng chạm lại như cũ biểu tình bất động, ngay sau đó lạnh lùng nói ta đều có biện pháp, không nhọc mạnh cô lương lo lắng, ân phượng chạm quật tính tình lên đây, mười đầu như đều kéo không trở lại, mà vừa nghe lời, này, mạnh tiểu kiều quả nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó nhịn không được kêu lên, ai? Ta nói ngươi người này như thế nào cùng WC cục đá dường như, lại sú lại ngạnh, biết gió hiện tại đi ra ngoài chính là chịu chết, ngươi muốn ngạnh phải đi không thành, ta cần thiết trở về, vì cái gì, chẳng lẽ liền vì cái kia cái gì cần huyên, ân phượng chạm không nói, nhưng kiên quyết bộ dáng, lại một chút không có nửa phần giao động, trong lúc nhất thời, trong phòng liền lại an tĩnh, xuống dưới. Mà ân phượng chạm cùng mạnh tiểu kiều hai người cũng liền như vậy đối diện, ai cũng không có thoái nhượng nửa phần, nhưng tới rồi cuối cùng, vẫn là mạnh tiểu kiều chịu không nổi, ngay sau đó nhịn không được mắng, ta nói ngươi người này, thật đúng là được rồi được rồi tính, ta là sợ ngươi ngươi được chưa, biết trước mắt người nam nhân này tâm ý đã quyết, mạnh tiểu kiều cũng lười đến lại cùng hắn so đo, ngay sau đó duỗi tay giải khai ân phượng chạm huyệt đạo. Nhưng theo sau liền ở Ân Phượng Trạm lập tức đứng dậy lại muốn đi ra ngoài thời điểm, Mạnh Tiểu Kiều lại là bỗng nhiên thấp giọng nói, "Ngươi từ từ." Mạnh Tiểu Kiều mở miệng gọi lại Ân Phượng Trạm, nghe tiếng, Ân Phượng Trạm không cấm dưới chân một đốn, nhưng không có quay đầu lại trực tiếp trầm giọng hỏi lại, "Mạnh cô nương còn có chuyện gì?" Lúc này Ân Phượng chạm sắc mặt đã là khôi phục ngày thường lạnh lùng, mà lúc này, Mạnh Tiểu Kiều lại là hai tay hoàn ngực, sau đó xoay Người các bước đi vào hắn trước mặt bọn họ đều nói ta là tính nôn nóng, lại là không nghĩ, nguyên lai like ngươi tính tình so với ta còn cấp, bất quá tính, xem ở ngươi như vậy vì chính mình nữ nhân suy nghĩ phần thượng, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi một phen." Ngẩng đầu nhỏ, Mạnh Tiểu Kiều dương giọng mở miệng, mà vừa nghe lời này, Ân Phượng chạm tức khắc nhíu hạ mi, ngay sau đó bên cạnh không nói gì Ân Phượng liên lại là tiến lên hỏi ngược lại, "Giúp, ngươi muốn như thế?" nào giúp, chẳng lẽ ngươi muốn mang theo này sơn trại người đưa tứ hoàng huynh hồi kinh, thủy gia trại là thái liên sơn lớn nhất hàng rào, ước chừng có mấy trăm người chi chúng, hơn nữa sơn trại chung cũng không thiếu cao thủ, cho nên nếu làm muốn đưa ân phượng chạm hồi kinh, cũng chưa chắc không thể. nhưng làm ân phượng liên không nghĩ tới chính là hắn bên này tiếng nói vừa dứt, mạnh tiểu kiều lại trực tiếp tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó kêu lên, ngươi ngốc a! Ta làm gì muốn đưa hắn hồi kinh A, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta thủy ra trại huynh đệ, bồi hắn cùng nhau chịu chết không thành, thật là ốc heo, ngươi vậy ngươi nói, ngươi đến tổt cùng muốn như thế nào. Lớn như vậy, ân phượng liên vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân mắng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút nói không ra lời, mà lúc này nhìn ân phượng liên bị tức giận đến xanh mặt, mạnh tiểu kiều trong lòng tức khắc thoải mái không ít, ngay sau đó thẳng đắc. Ý nói làm ta mang theo huynh đệ đưa hắn hồi kinh, đây là tuyệt đối không được, đệ nhất, đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết, cho nên có thể nghĩ, ở kia kẻ thần bí biết hắn không chết lúc sau, tất nhiên một đường đuổi giết, cho nên, mặc dù ta không vì ta chính mình ngẫm lại, nhưng thân là thủy gia trại trại chủ, ta không thể không vì ta thủy gia trại huynh đệ ngẫm lại, bằng không, thật sự ra chuyện gì? Đến lúc đó ta nương nhất định sẽ tấu chết ta, để nhị, nếu ta thật mang, theo huynh đệ đưa hắn hồi kinh, đến lúc đó như vậy mênh mông quần quận một đám người, tự nhiên sẽ phi thường dẫn người chú ý, cứ như vậy, ngược lại không ổn, cho nên, mặc kệ là từ đâu một chút, ta đều không thể mang theo huynh đệ đưa hắn hồi kinh, đương nhiên, ta nếu nói muốn hỗ trợ, tự nhiên sẽ không chỉ là ngoài miệng nói nói dễ nghe cho nên, vừa mới ta nhưng thật ra suy nghĩ một biện pháp tốt. Đó chính là, chúng ta không ngại làm hắn ngụy Trang hồi kinh, chẳng phải là, càng tốt, giờ này khắc này, mạnh tiểu kiều kia Mỹ lệ mặt to chung, lộ ra oánh lượng quang mang, tức khắc, làm ân phượng liên nhịn không được ngẩn ra, nhưng theo sau ân phượng liên lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, sau đó không cấm nhíu mày ngụy Trang, đối, chính là ngụy Trang, mạnh tiểu kiều gật đầu, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại môi mỏng một nhấp. Mặc dù là ngụy trang, cũng rất khó đá lửa gạt đối thượng nhan tuyến, ai nói lửa bất quá, không chút nghĩ ngợi. Trở về ân phượng chạm một câu, theo sau mạnh tiểu kiều liền bỗng nhiên duỗi tay câu động xuống tay chỉ, sau đó ý bảo ân phượng chạm cùng ân phượng liên dựa lại đây, thấy vậy tình hình, ân phượng chạm cùng ân phượng liên tức khắc sừng sốt, nhưng theo sau vẫn là ở do dự hạ sau, sôi nổi tiến lên một bước trong lúc nhất thời, ba người tụ ở cùng nhau. Mà lúc này, mạnh tiểu kiều liền cũng không bàn cái nút, liền thẳng nói nếu chỉ cần là ngụy trang hồi kinh, như vậy đương nhiên sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu nếu là ngụy trang thành người nào đó đâu, tỉ như nói hắn, nói, mạnh tiểu kiều duỗi tay chỉ hướng ân phượng liên, mà vừa nghe lời này, ân phượng chạm tức khắc bừng tỉnh đại ngộ mạnh cô nương ý tứ là, làm bổn vương ngụy trang thành ngũ hoàng đệ hồi kinh, không tồi. Mắt to một trọn, mạnh tiểu kiều đối ân phượng chạm khôn khéo gật gật đầu, sau đó liền lại giải thích nói, hiện giờ những người đó đều ở tìm ngươi, hiển nhiên là sống thì gặp người, chết, phải thấy thi thể, cho nên trước mắt cái này mấu chốt nhi thượng, mặc kệ là ai ra thái liên sơn, đều sẽ bị hoài nghi, bất quá, vừa mới ta nghe các ngươi hai cái đối thoại, kia dâu ở chỗ tôi kẻ thần bí, hẳn là phi thường lợi hại cho nên tự nhiên cũng sẽ biết ngươi huynh đệ ra kinh tìm ngươi sự tình, nhưng dù vậy, hắn lại không có bị đuổi giết, như vậy thực rõ ràng, đối phương hiện tại còn cũng không muốn đem sự tình nháo đại, dù sao chỉ cần hắn tìm không thấy người, đến, lúc đó tự động sẽ trở về, bởi vậy, ngươi chỉ cần cải trang thành ngươi huynh đệ bộ dáng, đến lúc đó bọn họ liền tính là phát hiện ngươi hồi kinh, cũng chỉ sẽ cảm thấy là bởi vì không có tìm được người, mà đi trở về. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được kỳ thật người nọ chính là ngươi mạnh tiểu kiều hiển nhiên là kế thừa nàng mẫu thân hung hãn, cùng nàng phụ thân mạnh ruộn khôn khéo, mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng chạm cùng ân phượng liên không khỏi liếc nhau, nhưng theo sau ân phượng liên đầu tiên là gật đầu, nhưng tiếp theo lại nhíu mày nói biện pháp này hảo là hảo, nhưng nếu chỉ cần là ngụy trang, hiển nhiên là lừa bất quá bọn họ đi, trừ phi là dịch dung nhưng thuật dịch dung ở trên giang hồ. Tuy rằng người giang hồ đều biết, nhưng sẽ lại là số rất ít, trừ phi tìm cái kia minh dạ cung đường chủ, nhưng hắn hành tung từ trước đến nay quỷ dị, không ai biết hắn ở nơi nào, cho nên này phía trước ở kinh thành, ân phượng trạm, cùng nhất cẩn huyên bởi vì điều tra án tử, đã từng cố ý dùng bát bảo là lướt phiến dẫn cung vô nhai đã tới một lần, nhưng sự tình qua đi lúc sau, cung vô nhai liền biến mất, cho nên không ai biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Bởi vậy, nếu muốn tìm hắn, chẳng phải là khó càng thêm thượng, hơn nữa, mặc dù là không tìm cung vô nhai, mà là tìm trên giang hồ mặt khác dịch dung cao thủ, nhưng trước mắt thời gian khẩn cấp, cũng không thể bảo đảm lập tức là có thể tìm được, cho nên, mạnh tiểu kiều biện pháp là hảo biện pháp, nhưng hiển nhiên không quá hiện thực, bởi vậy, nghĩ đến đây, ân phượng liên tức khắc sắc mặt dối dám lên. Nhưng một bên không nói gì ân phượng chạm, lại chỉ là lẳng lặng nhìn mạnh tiểu kiều, trầm mặt không nói ân phượng chạm không nói lời nào, mà lúc này đối thượng hắn mắt, mạnh tiểu kiều lại là đối hắn hơi hơi mỉm cười vẫn là người thông minh, mạnh tiểu kiều càng thêm cảm thấy trước mắt ân phượng chạm, thực sự làm người không dám, khinh thường, mà nghe được lời này, ân phượng chạm lại chỉ là biểu tình bất động thấp giọng nói một câu, mạnh cô nương di chuyển nái phụ chi phong, nói vậy sẽ không nói lời nói xuông. Bất quá, mạnh cô nương thật sự sẽ dịch dung chi thuật sao, hắc hắc ta đương nhiên sẽ không, bất quá ta biết ai sẽ, nói, mạnh tiểu kiều quay đầu nhìn về phía đứng ở góc tiểu cận đại phu, sau đó nói tiểu cận, đi đem tuyết nhi đi tìm tới, ngang ngang nghe mạnh tiểu kiều làm chính mình tìm, người, tiểu cận đại phu đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền thẳng đi ra ngoài. Nếu mạnh tiểu kiều có thể tìm được sẽ dịch dung người, ân phượng chạm liền cũng kiềm chế hạ trong lòng nóng này, ngay sau đó ngồi trở lại đúng chỗ trí thượng, mà lúc này, đông dạng ngồi xuống ân phượng liên lại là chuyển mắt nhìn về phía mạnh tiểu kiều, sau đó thấp giọng hỏi nói vừa mới ngươi nói tuyết nhi nàng là người nào, đương nhiên là có thể giúp các ngươi người, ngươi xác định nàng, không thành vấn đề, không phải ân phượng liên đa nghi. Mà là trước mắt phi thường thời kỳ, hắn không thể không tiểu tâm cẩn thận, mà vừa nghe lời này, mạnh tiểu kiều tức khắc mắt to trừng, vô nghĩa, tuyết nhi đương nhiên không thành vấn đề, nói, mạnh tiểu kiều hung hăng trừng mắt nhìn ân phượng liên liếc mắt một cái, sau đó liền lại nói tiếp hừ, nói thật cho ngươi biết đi, vừa mới ngươi có phải hay không nói cái gì minh dạ cung đường chủ, nếu ta đoán không sai, ngươi nói, hẳn là vô nhai thúc thúc. Mà vô nhai thúc thúc có hai cái tuyệt học, một cái là khinh công độc bộ thiên hạ, một cái là dịch dung có một không hai võ lâm, cho nên riêng là vô nhai thúc thúc làm một chương gia người mặt nạ, ở võ lâm thượng, là có thể bán thượng vạn lượng hoàng kim, kia chính là rất nhiều người đều xua như xua vịt bảo bối, đáng tiếc, vô nhai thúc thúc làm việc từ trước đến nay đều xem tâm tình, cho nên muốn muốn hắn hỗ trợ, kia chính là khó càng thêm khó, hơn. Nữa, vô nhai thúc thúc phi thường lười, tự nhiên cũng không thu đổ đệ, nhưng lại chỉ dạy một người, đó chính là vô nhai thúc thúc nữ nhi, mà hắn nữ nhi, chính là ta vừa mới nhắc tới tuyết nhi đương nhiên, chuyện này nếu là lại nói tiếp cũng coi như là các ngươi gặp may mắn, phải biết rằng, tuyết nhi ngày thường chính là nghĩ đến rất ít ra ngoài, bởi vì vô nhai thúc thúc phi thường che chở nàng. Liền sợ nàng ra cửa bị không đứng đắn người cấp lừa, mà lần này là bởi vì tuyết. Nhi ở nhà đợi thật sự nhàm chán, mới có thể chạy đến ta nơi này tới ngoạn Nhi, bằng không, ta cũng không thể tưởng được biện pháp này. Nghĩ đến, mặc dù là ân phượng trạm cũng không nghĩ tới, tên kia kêu tuyết Nhi cô nương, thế nhưng chính là cung vô nhai nữ Nhi. Cho nên trong lúc nhất thời, tức khắc kinh ngạc không thôi, mà lúc này, chờ mạnh tiểu kiều nói lạc một hồi lâu. Lại như cũ không thấy tuyết nhi cô nương lại đây, ân phượng liên tức khắc nhịn không được hỏi cái kia, tuyết nhi cô nương như thế nào còn không có tới, này đều qua đi có trong chốc lát không phải ân phượng tim sen cấp, mà là từ nhỏ cận đại phu đi ra ngoài đến bây giờ, xác thật qua hảo một đoạn thời gian, hơn nữa đối phương cũng là ở tại này thủy ra trại, bởi vậy, ân phượng liên tự nhiên có chút hoài nghi. Mà lúc này, nghe được lời này, ân phượng Trạm cũng mày vừa động, sau đó thẳng nhìn về phía mạnh tiểu kiều, có thể hay không đã xảy ra chuyện, ân phượng Trạm nghiêm trang, mở miệng, rốt cuộc hắn không nghĩ bởi vì chính mình sự tình, mà liên lụy thủy ra trại, có thể nghe ngôn, mạnh tiểu kiều lại là nhấp nhấp miệng, sau đó đôi tay một quán không có việc gì, tuyết nhi cứ như vậy, bởi vì nàng cùng tiểu nhạc A-di giống nhau, trời sinh tính chậm chạp. Nếu mạnh tiểu kiều nói tuyết nhi là tính chậm chạp, cho nên ân phượng liên cùng ân phượng chạm tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa, liền cũng chỉ có thể chờ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, ngày nhất. đẳng liền lại là non nửa cái canh giờ đi qua, thời gian một chút quá khứ, cuối cùng hợp với ân phượng chạm đều có chút ngồi không yên mà đúng lúc này, liền ở ân phượng liên muốn đứng dậy đi xem đến tột cùng thời điểm, tiểu cận đại phu rốt cuộc đã trở lại, tiểu kiều, tuyết nhi tới. Tuyết nhi rốt cuộc tới, nghe vậy, trong phòng ân phượng liên cùng ân phượng Trạm không khỏi biểu tình chấn động, mà chính ngủ gà ngủ gật mạnh tiểu kiều lại không khỏi chớp chớp mắt, nhưng, theo sau rồi lại nhắm hai mắt lại thấy nàng như thế, ân phượng liên cũng lười đến quản nàng, nhưng theo sau, chờ tiểu cận đại phu đều vào được một hồi lâu. Lại như cũ không có nhìn đến có ai đi vào tới, ách đây là, ân phượng liên có chút phát ngốc, mà nghe vậy, đứng ở cửa tiểu cận đại phu, lại không khỏi xả hạ khóe miệng tiểu cận đại phu cười gượng một chút, nhưng lại chưa nói cái gì, theo sau liền lại đợi trong chốc lát sau, thẳng đến ân phượng liên lại lần nữa muốn nhịn, không được nói chuyện thời điểm, lại chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, sau đó bất quá một lát công phu. Liền chỉ thấy một vị dáng người yểu điệu nữ tử chậm rãi đi đến, đa dạng tuổi tác, bạch hy ra thịt, ngũ quan thanh tú, mị lực bất phàm đặc biệt là cặp kia hơi hẹp dài đôi mắt, càng là ẩn tình mang lộ, lộ ra khác phong thái, đương nhiên, đơn nói ngũ quan dung mạo, tên này kêu tuyết nhi cô nương cũng không có mạnh tiểu kiều minh diễm, động lòng người, nhưng khó được chính là, này tuyết nhi cô nương cùng cường hán mạnh tiểu kiều bất đồng. Toàn thân có một loại làm người ta nói không ra cảm giác, nhu nhu, mềm như bông, phảng phất kẹo bông gòn giống nhau, thực sự làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, cho nên, lúc này nhìn trước mắt tuyết nhi, ân phượng liên không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhưng theo sau liền không cấm nở nụ cười ân phượng liên sẽ cười, kỳ thật cũng không có ý gì khác, nhưng nhìn hắn, cười, bên cạnh mạnh tiểu kiều tức khắc không vui đôi mắt trừng. Sau đó trực tiếp dơ chân đà hắn một chân hạ lưu phôi, đem miệng nhắm lại, lại làm ta thấy ngươi đối với tuyết nhi chảy nước miếng, lão nương liền đem ngươi miệng phùng thượng, mạnh tiểu kiều hung hãn dòng cái phun hỏa long, mà bị nàng như vậy vừa nói, ân phượng liên tức khắc cố ý cười càng hoan, ngay sau đó hai người không khỏi liền đấu lên mà lúc này, liền ở bọn họ hai người làm ẩm ý thời điểm vừa mới vào, phòng tuyết nhi lại là không cấm tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cuối cùng lại là không khỏi đem ánh mắt rừng ở ân phượng chạm trên mặt đột nhiên, tuyết nhi biểu tình có chút kỳ quái, thấy vậy tình hình, mạnh tiểu kiều cũng tạm thời cùng ân phượng liên, minh kim thu binh, sau đó nhìn về phía tuyết nhi, tuyết nhi làm sao vậy, ngươi nhận thức hắn, mạnh tiểu kiều rất là nghi hoặc, mà nàng lời này vừa ra, tức khắc hấp dẫn trong phòng mọi người lực chú ý, đã có thể vào lúc này, ân, phượng chạm lại là nhìn tuyết nhi sau. Trực tiếp thấp giọng nói bổn vương chưa thấy qua nàng, ân phượng chạm có chắc tuyệt trí nhớ, gặp qua một lần người, tự nhiên sẽ nhớ rõ, hơn nữa tuyết nhi cho người ta cảm giác thập phần đặc thù, cho nên nếu phía trước gặp qua nói, hắn không có khả năng không nhớ rõ, ân phượng chạm trả lời khẳng định, mà vừa nghe lời này, ở đây mấy người lại càng thêm tò mò, ngay sau đó sôi nổi chuyển mắt nhìn về phía tuyết nhi, đã có thể vào lúc này. Lại thấy tuyết nhi bỗng nhiên cất bước đi vào ân phượng chạm trước mặt, sau đó duỗi tay sở hướng về phía ân phượng chạm mặt, gương mặt này, ta đã làm, cung tuyết nhi thanh âm cùng nàng người giống nhau, nhẹ nhàng, chậm rãi, nhu nhu nhưng ai đều không có nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ làm ra như thế làm cho người ta sợ hãi hành động, đặc biệt là, cùng kia làm cho người ta sợ hãi hành động đồng thời, nói ra kia quỷ dị nói, cho nên trong lúc nhất thời, làm người ở đây mấy người. Thức khắc ngây ngẩn cả người, nhưng vào lúc này, liền ở cung tuyết nhi kia bạch khi tay nhỏ, sắp đụng tới ân phượng chạm nháy mắt, ân phượng chạm lại thân mình hơi hơi nhoáng lên, lập tức né tránh cung tuyết nhi tay, đồng thời tuấn Mỹ vô chủ trên mặt không khỏi biểu tình trở tắt, tuyết nhi cô nương, ngươi vừa mới nói là có ý tứ gì, ân phượng chạm đi thẳng vào vấn đề hỏi lại, mà nghe vậy, cung tuyết nhi nhưng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lúc này mới kinh giác chính. Mình vừa rồi hành động có chút không ổn, tiếp theo không cấm đem tay thu trở về, Nga không có gì ý tứ, chỉ là nói, ngươi gương mặt này, ta đã làm, cung tuyết nhi như cụ tiếng nói mềm như bông mở miệng, không hề có bị ân phượng chạm lạnh lùng kinh sợ đến, mà lúc này mới hồi phục tinh thần lại mạnh tiểu kiều, lại là một cái bước xa đi vào cung tuyết nhi bên cạnh, sau đó chỉ vào ân phượng chạm mặt nói, cái gì, tuyết nhi lời này là thật sự. Ngươi nhận thức hắn, ân, là thật, sự nhưng ta không quen biết hắn, cung tuyết nhi đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, mà thẳng đến lúc này, cuối cùng một cái phục hồi tinh thần lại ân phượng liên nhưng không khỏi sắc mặt kinh hãi, sau đó tiến lên trầm giọng truy vấn nói lời này thật sự, kia nói cách khác, có người đã từng làm ơn tuyết nhi cô nương đã làm tứ hoàng huynh mặt nạ. Nhưng nếu là cái dạng này lời nói nói tới đây, ân phượng liên sắc mặt càng thêm khó coi lên, sau đó quay đầu nhìn về, phía ân phượng chạm thực rõ ràng, ân phượng liên là lo lắng, có người ngầm làm ơn cung tuyết nhi làm ân phượng chạm mặt nạ, cứ như vậy, một khi chân chính ân phượng chạm đã chết, như vậy đối phương liền có thể tìm người cải trang thành bộ dáng của hắn, mà cứ như vậy, sự tình chẳng phải là muốn đại loạn, thậm chí còn, mặc dù ân phượng chạm bất tử. Lúc này chỉ cần có người cải trang thành ân phượng trạm bộ dáng hồi kinh, như vậy ân phượng hàn như cũ có thể cho hắn kết tội, cứ như vậy, mặc kệ tương lai ân phượng trạm sống hay chết, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa, mặc dù là hắn thật sự tồn tại trở về, cũng sẽ không có người lại tin tưởng hắn, cho nên, nghĩ đến đây, ân phượng liên đã là không dám tưởng tượng, nhưng lúc này, tương đối với ân phượng liên lo lắng. Ân phượng chạm lại là liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, một đôi thâm thúy hai tròng mắt, lại là trước sau lẳng lặng nhìn chầm chầm trước mắt cung tuyết nhi, sau đó thẳng đến qua một, hồi lâu mới bỗng nhiên thấp giọng nói tuyết nhi cô nương, ngươi làm mấy chương mặt nạ, liền một chương, tuy rằng lúc ấy người nọ còn muốn cho ta nhiều làm mấy chương, chính là ta không có đồng ý, kia xin hỏi ngươi là như thế nào nhìn đến bổn vương. Rốt cuộc, bổn vương chưa bao giờ nhớ rõ có gặp qua tuyết nhi cô nương, Nga là người nọ mang ta đi đông lăng kinh thành một cái tiểu lầu, gọi là gì tới ngượng ngùng, ta quên mất, bất quá ta nhớ rõ lúc ấy người nọ là, mang ta đi lầu hai vị trí, sau đó ta là từ trên lầu vị trí, nhìn đến ngươi, cung tuyết nhi như cũ một bộ gợn sóng bất kinh bộ dáng, mà lúc này, một bên mạnh tiểu kiều lại là cũng không nín được. Ngay sau đó quay đầu đối với ân phượng chạm nói ai nha, ta đã biết, đối phương có phải hay không đã sớm biết ngươi sẽ ở dưới đi qua, cho nên mới mang theo tuyết nhi đi a bằng không như thế nào liền như vậy xảo. Xem ra đối phương thật đúng là đem ngươi điều tra thực thấu triệt a mạnh tiểu kiều cũng là cái thích xem náo nhiệt, nhưng lúc này nàng bên này vừa dứt lời, liền một phen bị ân phượng liên đẩy đến bên cạnh tứ Hoàng Huynh, hiển nhiên đối phương là sớm có chuẩn bị a kia nếu là cái dạng này lời nói, mặc dù là trước mắt hồi kinh, cũng chưa chắc là chuyện tốt nhi à, hơn nữa, ta ly kinh cũng có đoạn nhật tử, bảo không chuẩn lúc này trong kinh thành ân phượng liên sắc mặt ngưng trọng dị thường, nói tới đây, lúc sau liền rốt cuộc nói không, được nữa, có thể nghe ngôn, ân phượng chạm lại ánh mắt trở tắt, sau đó trầm giọng nói, yên tâm hảo, cái kia mặt nạ đã không có, cái gì... Tứ Hoàng Huynh ngươi, ân phượng chạm trả lời làm ân phượng liên rất là kinh ngạc, thấy hắn như thế, theo sau ân phượng chạm liền đem phía trước vì suy xét nhiếp cẩn huyên an toàn, đem nàng đưa đến ngoài thành nhiếp cẩn huệ mật đạo chung chuyện này, nói ra, đương nhiên, ân phượng chạm cũng không có để nhiếp cẩn huệ tên, liền chỉ là nói, là phía trước điều tra Kim Khải một án chung, ngẫu nhiên phát hiện thần bí ám đạo, mà lúc này, chờ đã biết này phiên chân tướng. Ân phượng liên đầu tiên là sừng sốt một hồi lâu, ngay sau đó thấp giọng nói, nói như vậy, lúc trước màn này hậu nhân là dùng tuyết nhi cô nương mặt nạ, tiến tới muốn mê hoặc an quốc quận chúa, chính là sự tình bại lộ, bị an quốc quận chúa phát hiện, mà lúc này tứ hoàng huynh đúng lúc đuổi tới, đem người nọ giết nói như vậy, lúc trước màn này hậu, nhân thỉnh tuyết nhi cô nương chế tác mặt nạ, chỉ là vì an quốc quận chúa sao? Biết cái kia mặt nạ đã không tồn tại, ân phượng liên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhưng ở nhẹ nhàng đồng thời, rồi lại phát hiện tân vấn đề, nhưng lúc này, ân phượng chạm lại là hơi hơi mị hạ đôi mắt không, nếu ta đoán không lầm, hẳn là vừa lúc tương phản, tương phản, có ý tứ gì, đó chính là, đối phương ở ngay từ đầu tìm tuyết nhi cô nương chế tác ta mặt nạ, chính là vì hôm nay này bước cờ, chỉ là, man này hậu nhân không nghĩ tới lúc sau lại đã xảy ra mặt khác một sự kiện nhi mà chuyện này nhi kinh thành bỗng nhiên xuất hiện liên hoàn thảm án tiếp theo ở liên tiếp điều tra chung cuối cùng phát hiện cùng năm đó kim khải một án có chặt chẽ liên hệ hơn nữa càng mấu chốt đúng vậy cẩn huyên phát hiện hết nợ sách mà một khi kia bổn sổ sách rơi xuống phụ hoàng trong tay lại tra đi xuống nói vậy tất nhiên sẽ liên lụy đến phía sau màn người cho nên sự ra đột nhiên phía sau màn người không có cách nào liền đành phải dùng tương lai phải đối phó ta mặt nạ, dùng tới rồi cẩn huyên trên người, mà lúc trước cái kia mật đạo, phi thường ẩn nấp, người bình thường căn bản là không biết, nhưng mà này hậu nhân lại rõ ràng, mà nếu hắn đã biết cẩn huyên ẩn thân chỗ, vì cái gì không lập tức phái người giết nàng, mà là muốn tìm người ngụy trang thành ta bộ dáng, nói vậy mục đích chỉ có một, đó chính là từ cẩn huyên trong tay lửa ra sổ sách, bởi vậy, đơn từ điểm này đi lên xem, Đối phương tất nhiên thực coi trọng này phân sổ sách, thậm chí có thể nói, hắn mới là năm đó chân chính hại chết Kim Khải phía sau màn đẩy tay, đúng vậy, nhất định là như thế này, mà như vậy xem ra, kia dâu ở Thái Hậu phía sau phía sau màn người, từ ngay từ đầu, liền thận trọng từng bước, tỉ mỉ kế hoạch, mà năm đó Kim Khải, nói vậy cũng là đã biết cái gì nội tình, cho nên mới bị đối phương giết người diệt khẩu, mà từ Kim Khải bắt đầu. Lúc sau đó là nhiếp cẩn huệ trong lúc nhất thời, ân phượng chạm lâm vào trầm tư, nhưng theo sau, ân phượng chạm lại không khỏi môi mỏng mân khẩn, tiếp theo ngước mắt nhìn về phía cung tuyết nhi, tuyết nhi cô nương, ngươi còn nhớ rõ lúc trước thỉnh ngươi hỗ trợ làm mặt nạ người, đến tột cùng ra sao bộ dáng, đối phương biết cung tuyết nhi tồn tại, hơn nữa còn không có thương tổn nàng, hiển nhiên là biết được cung tuyết nhi thân phận. Nói như vậy, người này đối minh dạ cung hẳn. Là có nhất định hiểu biết, như vậy lúc trước cái kia Minh Vương lệnh, hẳn là cũng là đối phương phát ra đúng rồi, trừ bỏ Minh Vương lệnh, còn có năm đó mẫu phi chúng độc đảo Hoa Sương, kia đào Hoa Sương, là Long Cảnh Vân mẫu thân năm đó làm, mà Long Cảnh Vân mẫu thân bản thân cũng là minh dạ cung người, nói như vậy, chẳng lẽ dây lát gian, hết thảy sự tình, phảng phất đều xuyên tới rồi một cái tuyến thượng, nghĩ đến đây, ân phượng chạm nháy mặt đáy mặt nổi lên một mặt làm. Cho người ta sợ hái sát ý, mà lúc này, nghe được ân phượng chạm nói, cung tuyết nhi lại là không cấm chất trước mắt, sau đó thẳng nghĩ nghĩ, tiếp theo chậm rãi mở miệng nói, ân, ta nhớ rõ người nọ ô cung tuyết nhi vừa nghĩ biên nói, chỉ là làm người không nghĩ tới chính là, đúng lúc này, bên cạnh mạnh tiểu kiều lại đột nhiên rũi tay một phen bưng kín cung tuyết nhi, miệng mạnh tiểu kiều động tác bay nhanh, mà lúc này, nhìn nàng kia chợt nếu như tới hành động, ân phượng. Chạm không khỏi sắc mặt sừng sốt, mà ân phượng liên lại cũng là ở ngắn ngủi ngay người sau, ngay sau đó nhịn không được kêu lên huy, mạnh tiểu kiều, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, làm gì không cho tuyết nhi cô nương nói chuyện, chẳng lẽ nói ngươi cùng những người đó cũng có quan hệ không thành, ân phượng liên cũng là nóng nảy, trong lúc nhất thời nhưng thật ra có chút nói không lựa lời, cho nên, chờ hắn lời này rơi xuống, mạnh tiểu kiều không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhất. Chân lại lần nữa cho hắn một chân, đồng thời dương rộng mắng đánh giắm, ngươi mới cùng những người đó có quan hệ đâu, lão nương nếu là cùng bọn họ có quan hệ, lúc trước liền không cứu hắn, mạnh tiểu kiều thực hỏa đại đem ân phượng liên mắng cái xú đầu, theo sau còn không quên hung hăng chừng hắn một cái, ta không cho tuyết nhi nói, chính là vì hắn hảo, phải biết rằng, này nếu là hiện tại khiến cho hắn đã biết, bảo không chuẩn ngay sau đó liền hướng trở về, cho nên, cùng. Với như vậy, chi bằng chờ lúc sau tuyết nhi đem mặt nạ làm tốt, lại nói cũng không muộn, nguyên lai mạnh tiểu kiều cũng là vì ân phượng Trạm suy nghĩ, mà lúc này minh bạch nàng ý tứ, ân phượng liên tức khắc khí thể yếu đi xuống dưới, sau đó không cấm có chút ngượng ngùng mí môi, kia kia làm mặt nạ muốn nhiều ít thiên, nếu là dĩ vãng, ân phượng liên cùng người khác phát sinh hiểu lầm, thuận miệng nói một câu khiểm, kỳ thật cũng không phải cái gì việc khó nhi, nhưng lúc Này không biết chuyện gì xảy ra, đối mặt mạnh tiểu kiều, ân phượng liên lại như thế nào cũng không hảo đem xin lỗi nói ra, mà đối này, mạnh tiểu kiều nhưng thật ra cũng không thèm để ý, nghe hắn truy vấn, theo sau liền trực tiếp vươn ba cái ngón tay, ba ngày, phải biết rằng, tuyết nhi làm việc có chút chậm, nhưng ba ngày vậy là đủ rồi, ba ngày thời gian đảo mắt qua đi, mà như nhau mạnh tiểu kiều theo như lời, trải qua ba ngày tu. Dưỡng hơn nữa bản thân nội lực hùng hậu, Ân Phượng Trạm thân thể quả nhiên khôi phục rất nhiều. Mà chờ ngày thứ ba ban đêm, sắc trời vừa mới tối sầm, Mạnh Tiểu Kiều liền mang theo Tuyết Nhi cùng nhau đi vào Ân Phượng Trạm phòng. Mà tiến phòng, liền nhìn đến Ân Phượng Trạm cùng Ân Phượng Liên hai huynh đệ đã là ở trong phòng chờ đợi. Thấy vậy tình hình, Mạnh Tiểu Kiều cũng biết Ân Phượng Trạm nóng vội, theo sau đảo cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp quay đầu nhìn cung Tuyết. Nhi liếc mắt một cái, mà lúc này, cung tuyết Nhi liền dẫn theo một cái dương gỗ nhỏ, sau đó đi vào ân phượng chạm trước mặt, tiếp theo đem dương gỗ nhỏ mở ra, cũng đem bên trong da người mặt nạ đem ra cung tuyết Nhi, động tác như cũ chậm gì gì, nhưng lại thập phần thuần thục, theo sau liền chỉ thấy nàng ở ân phượng chạm trên mặt tả lộng lộng hữu lộng lộng, tiếp theo bất quá một chén trà nhỏ công phu, cung tuyết Nhi liền hơi hơi hô khẩu khí hảo, cung tuyết Nhi chậm rãi mở miệng. Mà lúc này, vừa nghe lời này, bên cạnh ân phượng Liên không khỏi quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm, đã có thể đang xem đến ân phượng chạm nháy mắt, lại tức khắc chừng lớn hai mắt, bởi vì, liền ở hắn trước mặt, thế nhưng xuất hiện cùng chính mình giống nhau như đúc mặt, đồng dạng mặt may, đồng dạng hình dáng, hợp với khi còn nhỏ, bởi vì té ngã mà ở trên cầm lưu lại cái kia tế không thể thấy vết sẹo, kia như thế rõ ràng có thể thấy được thậm chí nếu không phải ân. Phượng Liên vừa mới tận mắt nhìn thấy đến dịch dung quá trình, ân Phượng Liên đều hoài nghi, đối phương là thật sự, mà chính mình mới là giả, mà lúc này, nhìn ân Phượng Liên ngốc lăng hảo sau một lúc lâu bộ dáng, một bên mạnh tiểu kiều không cấm gợi lên khóe miệng hắc hắc, thế nào, tuyết nhi tay nghề không tồi đi, mạnh tiểu kiều rất là đắc ý cười, mà thẳng đến lúc này, ân Phượng Liên mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó không cấm phiết đắc ý sắp đem cái. Đôi kiều trời cao mạnh tiểu kiều liếc mắt một cái ngươi đắc ý cái gì, lại không phải ngươi làm, nói, ân phượng liên chuyển mắt nhìn về phía cung tuyết nhi, sau đó một phản vừa mới đối mạnh tiểu kiều khinh bỉ tiếp theo tán thưởng cười, tuyết nhi cố lương thật là hảo thủ nghệ, tại hạ thực sự bội phục, ân phượng liên đối cung tuyết nhi rất là khách khí cùng hiền hòa, mà mắt thấy hắn khác biệt đãi ngộ, mạnh tiểu kiều tức khắc khí mở to hai mắt nhìn, sau đó một chân trực, Tiếp phi đạp qua đi trong lúc nhất thời, hai người lại ở trong phòng đấu lên, mà lúc này, đã là dịch dung thành ân phượng liên ân phượng chạm, lại là duỗi tay lấy quá gương đồng nhìn nhìn, sau đó ngẩn đầu nhìn về phía cung tuyết nhi đa tạ tuyết nhi cô nương, bất qua phía trước sự tình, không biết tuyết nhi cô nương có không để lộ một vài, ân phượng chạm nhắc tới sự tình, tự nhiên là chỉ phía trước hỏi về lúc trước đến tột cùng ai làm ơn cung tuyết nhi, chế tác ra người mặt. Nạ chuyện này, Vừa nghe lời này, ân phượng liên cùng mạnh tiểu kiều tức khắc cũng là sửng sốt người, tiếp theo cũng vây quanh lại đây trong lúc nhất thời, trong phòng ba người ánh mặt đều dừng ở cung tuyết nhi trên người, mà lúc này, cung tuyết nhi lại là thói quen tính chớp chớp mắt, sau đó chậm gì gì nói, Nga, ta hồi tưởng quá ta nhớ rõ người nọ hơn 40 tuổi bộ dáng, từng người không cao, có chút gầy, đôi mắt không lớn không nhỏ, cái mũi không cao không thấp cung. Tuyết Nhi nói thực nghiêm túc, nhưng theo sau lại nháy mắt bị mạnh tiểu kiểu đánh gãy, đình đình đình, ta nói Tuyết Nhi, ngươi nói người như vậy, mãn đường cái một chảo một đống được không, ngươi có thể nói hay không nói điểm Nhi có đặc điểm, ân, chính là cái loại này cùng người khác không giống nhau địa phương, Nga đặc điểm A, chính là người nọ thật sự không có gì đặc điểm A, ăn mặc cũng là thực bình thường bộ dáng, bất quá ta cảm thấy hắn hẳn là không phải các ngươi nói. Phía sau màn người, ngược lại là dòng phía sau màn người thủ hạ nhưng thật ra không sai biệt lắm, bởi vì hắn nói chuyện thực khách khí Nga, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, người nọ tả mặt xương gò má thượng có nốt ruồi đen, sau đó tay phải tay nhỏ chỉ có chút rất nhỏ tàn tật, cung tuyết nhi đem chính mình có thể nghĩ đến đều nói ra ra tới. Mà lúc này vừa nghe lời này, ân phượng liên tức khắc ánh mắt sáng ngời, sau đó quay đầu nhìn về phía ân phượng chạm nhìn dáng vẻ lúc trước. Cùng tuyết nhi cô nương gặp mặt người, nếu ta không đoán sai, đối phương hẳn là kinh thành nào đó phủ đệ quản gia linh tinh nhân vật, mà đối phương xương gò má thượng có trí, ngón tay có tàn tật, nghĩ đến chỉ cần không trở về kinh hơi chút điều tra một chút, hẳn lá là có thể biết đối phương, sự tình rốt cuộc có manh mối, ân phượng liên tự nhiên rất là hưng phấn, nhưng lúc này, bên này còn không đợi hắn đem nói cho hết lời, ân phượng chạm lại nháy mặt từ vị trí thượng đứng. Lên không cần, ta đã biết là ai, nói chuyện đồng thời, ân phượng chạm đã là đầy mặt xương lạnh, ngay sau đó liền đem phía trước sớm đã chuẩn bị tốt đồ vật đừng ở bên hông, sau đó một cái lắc mình liền nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đã là khôi phục võ công ân phượng chạm muốn chạy, tự nhiên là không ai cản đến xuống dưới, mà mắt thấy ân phượng chạm liền như vậy đi rồi, ân phượng liên cũng thẳng đứng lên, nhưng vừa mới đi ra ngoài hai bước, rồi lại ngừng lại, tiếp theo. Liền thẳng ngồi xuống tuy rằng ân phượng liên trước mắt cũng tưởng hỗ trợ, nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà đem hắn biểu tình xem ở trong mắt, bên cạnh mạnh tiểu kiều không khỏi nhấp môi dưới, sau đó cũng đi theo ngồi xuống làm gì, ngươi hoàng huynh ngươi đi, ngươi liền gục xuống cái mặt, như thế nào, ta này thủy ra chạy không hảo sao, chu cái miệng nhỏ, mạnh tiểu kiều mắt lé một bên nhìn ân phượng liên, một bên dương giọng nói, nhưng trước mắt, ân phượng, Liên lại đã là lời đến phản ứng nàng, ngay sau đó liền đem mặt chuyển tới một bên thấy vậy tình hình, mạnh tiểu kiều tức khắc mở to hai mắt nhìn, mà lúc này, một bên không nói chuyện cung tuyết nhi lại là chậm gì gì tả nhìn xem hữu nhìn xem, sau đó hoãn thanh nói, kỳ thật nếu tần vương điện hạ cảm thấy ở chỗ này nhàm chán nói, cũng có thể rời đi, cùng lắm thì, ta sẽ giúp điện hạ làm một chương mặt nạ không phải hảo sao, cung tuyết nhi cũng là hảo tâm, nhưng vừa nghe lời. Này, không đợi ân phượng liên nói chuyện, mạnh tiểu kiều lại nháy mắt nhảy lên đi ra ngoài, hắn có thể đi chỗ nào à, tuyết nhí ngươi cũng đừng chỗ siêu chủ ý, ách là siêu chủ ý sao, là, như thế nào không phải, hiện tại bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi lại không phải không biết, mạnh tiểu kiều xả giọng nói đối với cung tuyết nhi kêu lên, mà lúc này, liền ở các nàng hai cái nói chuyện công phu. Ngồi ở một bên ân phượng liên lại là bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, sau, đó lập tức đứng lên đối với cung tuyết nhi nói, tuyết nhi cô nương, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, ân chuyện gì nhi a? thỉnh giúp tại hạ dịch dung thành tứ hoàng huynh bộ dáng. nhìn trước mắt cung tuyết nhi, ân phượng liên vô cùng nghiêm túc mà nghiêm túc mở miệng, nghe vậy, cung tuyết nhi không khỏi chớp chớp mắt, mà một bên mạnh tiểu kiều lại tức khắc cả kinh. Sau đó lập tức không chút nghĩ ngợi kêu lên, dịch dung thành ngươi hoàng huynh bộ giáng uy, ngươi có ý tứ, gì, chẳng lẽ ngươi là tưởng, mở to hai mắt nhìn, mạnh tiểu kiều như thế nào cũng không nghĩ tới ân phượng liên, thế nhưng sẽ nghĩ ra như vậy biện pháp, mà lúc này, biết chính mình tâm tư bị mạnh tiểu kiều xem thấu, ngay sau đó ân phượng liên đảo cũng không giấu giếm, liền chuyển mắt nhìn về phía nàng nói, không tồi, tứ hoàng huynh tuy rằng dịch dung thành ta bộ giáng hồi kinh. Nhưng chưa chắc nhất định an toàn, hơn nữa hiện giờ kinh thành tình thế không rõ, lộng không hảo màn. Này hậu nhân ở không biết tứ hoàng huynh sống hay chết dưới tình huống, còn sẽ đi quá hóa liều, làm ra sự tình gì tới, cho nên cùng với như vậy, chi bằng làm ta dịch dung thành tứ hoàng huynh bộ dáng, sau đó tiếp tục đi Nam Cương đến, lúc đó một phương diện có thể dẫn dắt rời đi đối phương chú ý, mà về phương diện khác cũng sẽ làm phía sau mà người sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đi qua những việc này tới nay, ân phượng liên cũng tuy rằng đối nội tình không phải thật, phần hiểu biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là kia trốn tránh ở thái hậu bên người, bày mưu tính kê phía sau màn người, thập phần kiên kỵ ân phượng trạm. Bởi vậy, chỉ cần chính mình dịch dung thành ân phượng trạm bộ dáng, như vậy đối phương ít nhất ở trong thời gian ngắn, không thăm dò chi tiết dưới tình huống, còn sẽ không có cái gì đại hành động, mà này liền vì đã là hồi kinh ân phượng trạm. Tranh thủ tới rồi lớn nhất cơ hội cùng thời gian, đương nhiên, này trong đó nguy hiểm, ân phượng liên tự nhiên cũng trong lòng rõ ràng, nhưng trước mắt hắn đã là cố kỵ không được nhiều như vậy, ân phượng tim sen y đã quyết, mà lúc này nguyên bản còn tưởng thoá mạ hắn một đốn mạnh tiểu kiều, vừa thấy hắn như thế nghiêm túc, ngay sau đó không cấm đem đã là đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, tiếp theo ở hơi hơi mím môi sau. Sau đó mày đẹp một trọn, tay nhỏ đồng thời tới eo lưng gian một xoa, được rồi, nếu ngươi đều đã quyết định, kia bổn, cô nương cũng không nói nhiều, bất quá yên tâm hảo, nếu ngươi như vậy đem tình nghĩa, bổn cô nương liền liều mình bồi quân tử hảo, còn không phải là nam cương sao, kia bổn cô nương liền bồi ngươi đi một chuyến, ngừng tiểu cầm, mạnh tiểu kiều dương giọng nói, mà vừa nghe lời này, ân phượng liên tức khắc nhíu mày, nhưng theo sau còn không đợi hắn nói chuyện. Mạnh Tiểu Kiều liền trực tiếp tay nhỏ vừa nhắc, nháy mắt ngăn lại hắn đình, đừng cùng ta nói cái gì nguy hiểm, cùng ta, không quan hệ, chuyện này liền như vậy định rồi, nếu không, ngươi nếu là không cho ta đi, vậy ngươi cũng mơ tưởng đi ra này thủy ra chạy một bước. Mạnh Tiểu Kiều tuyệt đối là cái bá đạo, nói chuyện tự nhiên cũng là nói được thì làm được, mà chờ bên này tiếng nói vừa dứt, Mạnh Tiểu Kiều cũng mặc kệ ân phượng liên đáp ứng không đáp ứng. Liền trực tiếp xoay người đi rồi, thời gian trôi đi, đảo mắt công phu, từ khi hoàng hậu chân, hiểu liên đêm khuya bị ám sát, liền lại qua năm ngày quang cảnh, mà mấy ngày này, nhiếp cẩn huyên liền vẫn luôn nằm ở ngàn hà điện tu dưỡng thân mình, hơn nữa ở long cảnh vân tính chất đặc biệt đang rửa phụ trợ hạ, nhiếp cẩn huyên thân mình đã là khôi phục không ít, cứ như vậy, nhiếp cẩn huyên mấy ngày này quá còn tính an nhàn, nhưng hôm nay sáng sớm, Nhếp Cẩn Huyên vừa mới ở Thủy Vân hầu hạ hạ ăn qua cơm sáng, lại thấy tiểu tú từ bên ngoài chạy tiến vào tiểu tú dáng vẻ vội, vàng, hợp với kia bạch hy khuôn mặt nhỏ đều bởi vì chạy động mà đỏ ửng lên, thấy vậy tình hình, trong phòng Nhếp Cẩn Huyên cùng Thủy Vân không khỏi sửng sốt, ngay sau đó Nhếp Cẩn Huyên liền thẳng đem trong tay cái ly dao cho Thủy Vân, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì nhi, Nhếp Cẩn Huyên hoãn thanh mở miệng mà vừa nghe lời này, tiểu tú lại là không cấm đại thở hồn hiền mấy hơi thở, tiếp theo mới đến đến nhiếp cẩn huyên bên người nói, quận chúa ngài, ngài là không biết, liền ở vừa rồi, nô tỳ trải qua ngự hoa viên thời điểm, nghe được một tin tức, nói là hoàng hậu tỉnh, tỉnh, đúng vậy, là tỉnh. bất quá quận chúa ngài nghe nô tỳ nói, kia hoàng hậu nương nương là tỉnh không sai, đáng tiếc, lúc sau một biết chính mình mặt hủy hoại, tức khắc liền không được. Sau đó nô tỳ nghe phượng vũ cung người ta nói, hoàng hậu hiện tại cùng điên rồi giống nhau, đem trong cung đồ vật đều tạp không nói, còn gặp người liền mắng, gặp người liền đánh, hoàn, toàn chính là một cái bà điên, đè thấp tiếng nói, tiểu tú thấp giọng nói, mà lúc này, một bên Thủy Vân lại chỉ là mày vừa động, sau đó lạnh lùng nói ác giả ác báo, xứng đáng, đối với chân hiểu liên, Thủy Vân vẫn luôn đều không có cái gì hảo cả. Hơn nữa lần trước chân hiểu liên nhất tiễn xong điêu, hơi kém hại nhất cẩn huyên sinh non, càng là làm Thủy Vân đối nàng hận ngừa rằng, nếu không phải nhiếp cẩn huyên ngăn đó nàng, Thủy Vân đã sớm nhất kiếm đem nàng chấm dứt, cho. Nên trước mắt nghe được tiểu tú nói chân hiểu liên, bởi vì dung mạo bị hủy mà nổi điên, tự nhiên sẽ không nói cái gì lời hay, đối, Thủy Vân tỉ tỉ nói qua đúng, chính là nàng xứng đáng, nếu không nói như thế nào, này tâm địa hắc người. Từ trước đến nay không hảo báo, tiểu tú thập phần tán thành Thủy Vân nói, mà lúc này nhìn các nàng hai cái đều cùng chung kẻ địch bộ dáng, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là cười cười, sau đó nói được rồi, kia chân hiểu liên từ trước đến nay coi trọng, dung mạo, hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, từ trước đến nay xó giết nàng còn muốn cho nàng thống khổ, các người hai cái đừng nói nói mát, tỉnh làm người nghe thấy, không tốt. Hiện giờ ở trong cung, Nhất Cẩn Huyên hành sự tự nhiên tiểu tâm một ít, mà liền ở Nhất Cẩn Huyên nói lời này thời điểm, lại chỉ nghe bên ngoài tiếng bước chân vang lên, theo sau liền chỉ thấy Trương Quý Phi mang theo Ngọc Châu đi đến, Cẩn Huyên, thân mình hảo chút sao, Trương Quý Phi như cũ tươi, cười thân thiết, mà lúc này nhìn Trương Quý Phi tới, Nhất Cẩn Huyên không cấm ngồi dậy, nhưng lúc này Trương Quý Phi lại là tiến lên một phen đỡ nàng, được rồi, đều là người trong nhà. Còn cùng bổn cung khách khí cái gì, nằm đi, hiện giờ này trong cung, Trương Quý phi thế lực không bằng từ trước, nhưng mặc kệ nói như thế nào, dựa vào sau lưng có thần vương cùng cung vương hai vị vương gia ở, trong cung người cũng mặc kệ xem thấp Trương Quý phi một phân, mà theo sau chờ. Trương Quý phi cùng Nhất Cẩn Huyên nói đơn giản hai câu lời nói sau, Trương Quý phi liền quay đầu nhìn Ngọc Châu liếc mắt một cái thấy vậy tình hình, Ngọc Châu lập tức ngầm hiểu gật đầu, sau đó liền lặng yên đi ra ngoài. Mà lúc này vừa thấy Ngọc Châu đi rồi, Nhếp Cẩn Huyên không khỏi sừng sốt, ngay sau đó liền cũng đối bên cạnh Thủy Vân cùng Tiểu Tú nói, được rồi, nơi này không có gì chuyện này, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, là, cung kính theo tiếng, theo sau. Thủy Vân cùng Tiểu Tú liền đi ra ngoài, mà chờ hai người vừa đi, Nhếp Cẩn Huyên liền đem trực tiếp nhìn về phía Trương Quý Phi Nương Nương, Ngài hôm nay lại đây, là có chuyện gì Nhi muốn cùng Cẩn Huyên nói sao? Nhếp Cẩn Huyên đi thẳng vào vấn đề, mà lúc này vừa thấy Nhếp Cẩn Huyên hỏi như thế trắng ra, Trương Quý Phi cũng không hề giấu giếm, ngay sau đó khẽ thở dài một cái, ai, đúng vậy, kỳ thật bổn cung hôm nay lại đây, gần nhất là nhìn xem ngươi, thứ hai cũng là muốn, hỏi một chút ngươi Cẩn Huyên à, ngươi hiện tại có thu được chạm nhi cái gì tin tức sao, còn không có đâu, kỳ thật đối với ân phượng chạm chuyện này, Nhếp Cẩn Huyên muốn so Trương Quý Phi càng thêm lo lắng. Nhưng nhếp cẩn huyên cũng không là đem chính mình mảnh mai biểu hiện ở trên mặt người, cho nên vì không chế cảm xúc, liền chỉ là đơn giản trở về một câu, mà trương quý phi cũng là khôn khéo, xem nhếp cẩn huyên như thế, liền trong lòng biết tự mình nói sai, ngay, sau đó không cấm rỗi tay kéo lại nhếp cẩn huyên tay ai, cẩn huyên, bổn cung biết ngươi trong lòng so bổn cung càng sốt ruột, nhưng bổn cung tin tưởng, chạm nhi nhất định sẽ không có việc gì, cho nên ngươi cũng nhất định phải yên tâm. Biết không, bằng không, đến lúc đó ngươi nếu là ra điểm Nhi chuyện gì, chạm Nhi trở về chính là muốn cùng bổn cung phát hỏa, trương quý phi cố ý vui đùa nói một câu, mà vừa nghe lời này, nhất cẩn huyên tức khắc nở nụ cười, mà nhìn nhất cẩn huyên cười, trương quý phi lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí, sau đó chuyện vừa chuyển bất quá cẩn huyên, bổn cung, cũng không biết ngươi nghe nói không có sáng nay thượng bổn cung nghe phía dưới người ta nói, nói là hoàng hậu tình. Bất quá bởi vì hủy dung mạo, cho nên có chút nổi điên đâu. Nga, chuyện này nhi vừa mới tiểu tú cũng cùng ta nói ai, kia chân hiểu liên từ trước đến nay để ý dung mạo, nhưng hôm nay bộ dáng này, nàng tự nhiên nhất thời không tiếp thu được. Đúng vậy, nữ nhân này a trời sinh đều là chú trọng dung mạo, đặc biệt là lớn lên Mỹ nữ nhân, cho nên nàng sẽ điên, bồn cung một chút đều không ngoài ý muốn bất quá, bồn cung hiện tại tưởng chính là... Hiện giờ kia hoàng hậu tỉnh, nghĩ đến muốn tìm được lúc trước ám sát nàng hung thủ, hẳn là không có gì vấn đề đi. Không biết là vì cái gì, nhưng đang nghe đến Trương Quý phi lời này thời điểm, Nhất Cẩn Huyên tổng cảm thấy đối phương là đã có điều chỉ, phảng phất lời nói có ẩn ý giống nhau, cho nên chờ Trương Quý phi nói đến đây âm rơi xuống, Nhất Cẩn Huyên không khỏi nhìn Trương Quý phi liếc mắt một cái, "Ân, cái này nhưng thật ra không nhất định." Liền xem lúc ấy Trân Hiểu Liên có hay không thấy rõ đối phương dung mạo, bất quá nếu hiện tại Trân Hiểu Liên tình, đối truy tra hung thủ tổng vẫn là có bổ ích. Nhức Cẩn Huyên biểu tình bất động nói, mà lúc này, thấy Nhức Cẩn Huyên chút nào bất động, Trương Quý Phi không khỏi mị hạ đối mắt, nhưng, theo sau lại nháy mắt biểu tình vừa chậm, ha ha, là đâu, bất quá chuyện này cùng chúng ta cũng chưa cái gì quan hệ, khiến cho bọn họ lăn lộn hào bất quá bổn cung hiện tại trừ bỏ chạm nhi. Chính là lo lắng hiên nhi kia hải tử, ai, hiên nhi tuổi còn nhỏ, mấy năm nay bổn cung cũng không như thế nào quản quá hắn, cho nên bổn cung cũng là sợ hắn ở bên ngoài hạt hồ nháo, đến lúc đó nếu là làm hoàng thượng bắt được nhược điểm ai, thật là làm bổn cung không bớt lo a nương, nương tâm tư, cần huyên minh bạch, bất quá cần huyên nhưng thật ra cảm thấy, nương nương không cần quá mức lo lắng, rốt cuộc cung vương điện hạ tuy rằng tính cách không kềm chế được. Nhưng cũng là biết đúng mực, cho nên cũng sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người nhi tới, phải không, ai, nếu thật là như vậy thì tốt rồi bằng không, nếu hiên nhi thật sự làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn nói, đến lúc đó liên lụy chạm nhi, kia bổn cung thật là vô pháp đối dưới chín suối tỷ tỷ, công đạo, lúc sau, trương quý phi lại là cùng nhất cẩn huyên đơn giản nói hai câu lời nói, sau đó liền đi rồi. Mà chờ Trương Quý Phi vừa đi, Thủy Vân cùng Tiểu Tú liền đi đến, quận chúa, vừa mới Trương Quý Phi lại đây đến tột cùng là làm cái gì à, nô tỳ như thế nào cảm thấy hôm nay Trương Quý Phi có chút cổ quái à, nhìn đã là rời đi Trương Quý Phi bóng dáng, Tiểu Tú không cấm nhíu mày nói, dứt lời, liền đem ánh mắt quay lại đến nhiếp Cẩn Huyên trên người, mà lúc này, nhiếp, Cẩn Huyên lại là hơi hơi mỉm cười, sau đó ruỗi tay lấy quá bên cạnh bàn nhỏ thượng chén trà tiếp theo thẳng nhắc một ngụ, không có việc gì chính là tới nhắc nhở ta điểm nhi chuyện này thôi đúng vậy trương quý phi hôm nay lại đây kỳ thật chính là tới nhắc nhở nhiếp cẩn huyên tới hơn nữa nhìn dáng vẻ trương quý phi đã là đoán được lúc trước đối chân hiểu liên xuống tay người chính là hàn lạc tuyết mà vốn nên đã chết hàn lạc tuyết như thế nào sẽ là hung thủ như vậy không ngoài là lúc ấy có người kim thiền thoát xác cứu nàng mà hiện giờ kinh thành trung Có ai sẽ cứu nàng, liền chỉ có nàng cái kia ngốc nhi tử ân phượng hiên, nhưng chính mình nhi tử, trương quý phi tự nhiên đừng bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu chỉ cần dựa vào ân phượng hiên đầu óc cùng năng lực, muốn đem một cái tử tù từ thiên lao chung cứu ra, hơn nữa còn không kinh động bất luận kẻ nào, là tuyệt đối không có khả năng, bởi vậy, trương quý phi có thể khẳng định nhất, định là có người ở sau lưng hỗ trợ, mà người này sẽ là ai? là trưởng quảng thiên lao vân vương ân phượng cẩm vẫn là hàn lạc tuyết nhà mẹ đẻ người không này đó đều không phải bởi vậy trương quý phi chỉ nghi tới rồi nhiếp cẩn huyên bởi vì ở rơi vào thiên lao sau hàn lạc tuyết hận nhất chính là chân hiểu liên mà nhiếp cẩn huyên bởi vì chính mình sinh non đối chân hiểu liên cũng là hận thấu xương cho nên nhiếp cẩn huyên mới có thể quạt gió thêm củi làm hàn lạc tuyết đối chân hiểu liên xuống tay như nhau lúc trước chân hiểu liên muốn nhất tiễn xong điêu Hải Hàn Lạc Tuyết cùng Nhất Cẩn Huyên giống nhau. Nhất Cẩn Huyên hiện giờ bất quá là đem đã từng chân hiểu liên dùng quá thủ đoạn. Một lần nữa đối với chân hiểu liên dùng một lần, chỉ là chân hiểu liên mạng lớn không có chết, hiện giờ càng thanh tỉnh lại đây. Bởi vậy một khi biết được lúc trước hung thủ là Hàn Lạc Tuyết, như vậy tất nhiên sẽ truy cứu lúc trước đem Hàn Lạc Tuyết cứu ra. Người là ai? Cứ như vậy, mười có tám chín liền tra được ân phượng hiên trên người cho nên ở ngay lúc này. Trương quý phi ở vừa nghe đến chân hiểu liên thanh tỉnh, liền lập tức tới tìm nhếp cẩn huyên, mục đích chính là muốn nói cho nàng, lúc trước chuyện này, không cần đem ân phượng hiên xả tiến vào, bằng không, một khi ân phượng hiên xảy ra chuyện nhi, ân phượng chạm tự nhiên cũng sẽ chịu liên lụy, bởi vậy nói trắng ra là, mỗi người đều là ích kỷ, nhưng dù vậy, Nhất cẩn, huyên cũng không thể không thừa nhận, Trương quý phi ý tưởng cũng không sai, rốt cuộc. Ân phượng hiên tuy rằng đầu óc bổn, nhưng hắn đối ân phượng trạng tình nghĩa, lại là thật đánh thật, cho nên, chính là vì này phân tình nghĩa, Nhiếp cẩn huyên cũng không thể làm hắn xảy ra chuyện nhi, cho nên, nghĩ đến đây, Nhiếp cẩn huyên hơi hơi nhấp môi dưới, mà lúc này nhìn nhiếp cẩn huyên lâm vào trầm tư, tiểu tú không hảo truy vấn đi xuống, ngay sau đó liền cũng nhắm lại miệng, không, có hỏi nhiều một câu, trong lúc nhất thời. Trong phòng tức khắc an tịnh xuống dưới, nhưng theo sau không bao lâu, vẫn luôn liệm mắt trầm tứ nhất cẩn huyên lại bỗng nhiên cười, sau đó một lần nữa nằm về tới giường phía trên thấy vậy tình hình, Thủy Vân cùng tiểu tu không khỏi sửng sốt, sau đó không cấm hỏi ách quận chúa, ngài làm sao vậy, cười cái gì, ha ha, không có gì, đúng vậy, nàng gặp cái gì, trước mắt nhất cấp hẳn là có khác một thân mới là, phải biết rằng, Tuy rằng lúc trước đem hàn lạc tuyết cứu ra đi chính là ân phượng hiên, nhưng mặc kệ nói như thế nào, người là từ thiên lao chạy ra đi, cho nên nếu nói ân phượng hiên có tội, kia ân phượng cầm tự nhiên cũng có tội, cho nên, trước mắt chân hiểu liên tình, nhất cấp chính là ân phượng cầm phải biết rằng, ân phượng cầm trước mắt duy nhất tư bản chính là có ân phượng hàn tín nhiệm, nhưng nếu nói hắn liền điểm này mất đi, kia hắn chính là muốn so ân phượng hiên muốn đáng thương. Một trăm lần. Cho nên muốn đến nơi đây, Nhất cẩn huyên ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, sau đó quay đầu đối với Thủy Vân nói, Thủy Vân, đi nương nương bên kia giúp ta chuyển câu nói, liền nói làm nương nương không cần sốt ruột, chuyện này lúc sau tự nhiên sẽ có người xử lý. Nhất cẩn huyên lời này nói có chút không đầu không đuôi, nhưng nghe vậy, Thủy Vân vẫn là cung kính lên tiếng, sau đó liền thẳng đi ra ngoài, nhếp cẩn huyên bên này xem như định rồi tâm thần, mà giờ này... Khắc này, đồng dạng biết được chân hiểu liên thanh tỉnh đoạn Như Phi, cũng ở trước tiên đi tới Phượng Vũ Cung, mấy ngày này, tuy rằng ân Phượng Hàn không có lại nói muốn đem hắn biết tội chuyện này, nhưng lại cũng không thiếu lây nói hắn, mà đoạn Như Phi cũng là hảo mặt mũi người, lúc trước ở trong cung lại là như vậy cuồng vọng, cho nên trước mắt đơn giản là chân hiểu liên chuyện này, mà như thế nén giận, đoạn Như Phi tự nhiên trong lòng có khí, cho nên thế nhất định phải tự. Mình bắt được hung thủ, sau đó đem đối phương bầm thay vạn đoạn, cho nên nghẹn này cổ khí, đoạn như phi trực tiếp đi tới phượng vũ cung, nhưng theo sau trải qua thông báo đi vào phượng vũ cung tẩm cung, đoạn như phi lại vẫn là, bị trước mắt hết thải hoàng sợ nguyên lai chỉ thấy ngày xưa bố trí xa hoa, mà lịch sự tao nhã phượng vũ cung, lúc này lại đã là bị một mảnh hốn độn hốn độn sở thay thế được, đầy đất mảnh nhỏ, trong phòng có thể tạp toàn tạp, mà liền khắp nơi một mảnh hốn. Độn chung, vài cái cung nữ chính quỷ hối nơi đó, các nàng một đám cúi đầu, cả người run rẩy, mà ở các nàng trên mặt, càng là có mấy cái bị đánh vỡ mặt, nhất phái chật vật chi sắc. Mà lúc này, liền ở trong phòng cách này một ít cung nữ cách đó không xa, một đạo chỉ khoác áo đơn bóng dáng liền như vậy lẳng lặng ngồi, tấm lưng kia rất có chút đơn bạc, tóc dài hỗn độn dối tung không phải chân hiểu liên lại là ai, cho nên lúc này nhìn trước mắt hết thảy cùng chân hiểu liên kia. Quỷ dị bóng dáng, mặc dù là đoạn như phi, cũng không cấm bỗng nhiên ngẩn ra, một mọi thuyết không ra quỷ dị tức khắc từ trong lòng lan tràn ra tới, bốn phía nói không nên lời sở tóc gáy, ẩn ẩn lộ ra một cổ tử tà kính nhi, nhưng theo sau đoạn như phi lại là hất hất đầu, sau đó dương giọng nói đã có thể vào lúc này, còn không đợi đoạn như phi nói nói ra, liền chỉ thấy nguyên bản ngồi ở vị trí thượng vẫn không nhúc nhích chân hiểu liên, bỗng nhiên phá lên cười ha ha ha. Hà ha hà a chân hiểu liên tiếng cười nhẹ nhàng chậm chạp lại âm chầm, mặc dù trước mắt đúng là kim thu thời tiết, bên ngoài mặt trời lên cao, lại vô hình chung làm nhân tâm đánh dùng mình một cái, mà ở nhẹ nhàng cười trong chốc lát sau, chân hiểu liên lại bỗng nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi xoay người chân hiểu liên bị hủy dung, đoạn như phi đã sớm biết, nhưng mặc dù trong lòng sớm đã có đế, nhưng lúc này, liền ở chân hiểu liên xoay người, nhìn đến nàng mặt nháy mắt. Đoạn như phi vẫn là bị dọa đến mở to hai mắt nhìn, nhưng chỉ thấy, đã từng tuyệt mỹ vô song chân hiểu liên, lúc này phi đầu tán phát không nói, kia trương nguyên bản mỹ mạo trên mặt, càng rất là vết sẹo, kia vết sẹo quanh có khúc khỉu, ngang dọc đan sen, bởi vì vừa mới kết vảy, má lộ ra đen tối nhan sắc, toàn bộ một khuôn mặt, thế nhưng giống như chiếm cứ ở từng điều cực đại con giết giống nhau, từ xa nhìn lại, liền ngũ quan đều đã là phân không rõ hồn nhiên phảng phất đi ra địa ngục ác quỷ giống nhau mà lúc này ở trang quá thân mình sau chân hiểu liên giống như cũng không có nhìn đến cửa đoạn như phi giống nhau đan sen tung hoành tràn đầy vết sẹo trên mặt lại là lộ ra vặn vẹo mà gần như giữ tợn y cười mà một đôi mắt lại là gắt gao nhìn kia một chúng quỳ trên mặt đất hồn nhiên phát run tiểu cung nữ trên người ha ha các ngươi nói bổn cung mỹ sao mang theo âm trầm cười chân hiểu liên bỗng nhiên chậm rãi mở miệng Mà lúc này vừa nghe lời này, ở đây sớm bị sợ, tới mức không được tiểu cung nữ nháy mắt đồng thời cả người run lên, nhưng không có một cái dám mở miệng nói một lời, mà có mấy cái càng là đã là bị dọa đến khóc lên, ân a nói a bổn cung mỹ sao, chân hiểu liên lại lần nữa mở miệng, một đôi giống như ác quỷ giống nhau đôi mắt, càng là nhất nhất đảo qua trước mắt một chúng tiểu cung nữ, nhưng lại như cũ không có người trả lời nàng, chung quanh yên tĩnh đáng sợ cung âm trầm đáng sợ, mà theo sau, liền tại đây một mảnh âm trầm chung, chân hiểu liên lại là chậm rãi đứng lên, sau đó bỗng nhiên đi đến trong đó tiểu cung nữ trước mặt, tiếp theo duỗi tay nâng lên nàng cầm tiểu cung nữ bị sợ hãi, kịch liệt run rẩy tỏ rõ nàng từ trong lòng sợ hãi cùng khẩn trương, nước mắt càng là nháy mắt chảy xuống dưới nói a bổn cung mỹ sao nói thật, bổn cung đến tột cùng còn mỹ sao phảng phất xi ngốc giống nhau. Nhìn trước mắt kia bị dọa đến khóc lóc thảm thiết tiểu cung nữ, chân hiểu liên lại một lần thất giọng mở miệng mà lúc này, mắt thấy tránh không khỏi, kia bị dọa đến không được tiểu cung nữ, không cấm run rẩy giống như cái sàng ứng tiếng nói, Mỹ Mỹ không dám nhìn trước mắt vừa mới ở thượng chân hiểu liên, kia tiểu cung nữ run rẩy mở đầu, mà lúc này vừa nghe kia tiểu cung nữ mở miệng, chân hiểu liên tức khắc cười. Nhưng dây lát gian lại bỗng nhiên duỗi tay một fan chiếu kia tiểu cung nữ, trên mặt trột tới, đồng thời điên cuồng hét lớn. Ngươi khóc cái gì? Khóc cái gì? Nói dối có phải hay không? Ngươi dám nói dối có phải hay không? A, ngươi dám nói bổn cung không đẹp. Dám nói bổn cung không đẹp. Bổn cung muốn giết ngươi, giết ngươi. Chân Hiểu Liên khàn cả giọng kêu, nguyên bản liền đáng sợ như quỷ trên mặt, càng là giữ tợn dọa người, mà liền ở chân Hiểu Liên xuống tay nháy mắt Kia tiểu cung nữ càng là hoảng sợ hét lên, thống khổ kêu to, càng là nháy mắt truyền khắp phượng vũ cung mỗi một góc tiếp theo. Một lát sau, chân hiểu liên rốt cuộc rừng tay, lúc này liền chỉ thấy kia tiểu cung nữ lại đã là hơi thở thói thóp nằm, trên mặt đất, mà nàng kia nguyên bản bạch hy mà thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng, lại là đã là huyết nhục mơ hồ. Thấy vậy tình hình, ở đây mặt khác tiểu cung nữ sớm đã bị sợ hãi, mà đứng ở cửa đoạn như phi cũng kinh sợ mở to hai mắt nhìn. Nhưng theo sau lại sắc mặt trầm xuống, sau đó cất bước đi đến, vi thần gặp qua hoàng hậu nương nương, đối mặt như vậy chân, hiểu liên, mặc dù là đoạn như phi cũng là trong lòng phát mau, cho nên nếu có khả năng, hắn thật sự không nghĩ đi vào phượng vũ cung một bước, càng không muốn cùng chân hiểu liên nói một lời, nhưng không có cách nào, vì truy cha hung thủ, đoạn như phi chỉ phải từ chân hiểu liên trên người xuống tay, mà lúc này... Đang điên cuồng chung chân hiểu liên lại là căn bản không có nghe được đoạn như Phi nói, ở thu thập trước mắt một cái tiểu cung nữ sau, liền nháy mắt ánh mắt vừa. Chuyển, đem ánh mắt dừng ở bên cạnh một cái tiểu cung nữ trên người, sau đó lại lần nữa duỗi tay sờ hướng về phía kia tiểu cung nữ cầm chân hiểu liên, là thật sự điên rồi. Không, lúc này chân hiểu liên thậm chí so kẻ điên càng thêm đáng sợ, mà nhìn chân hiểu liên phảng phất không nghe thấy không phản ứng chính mình từ trước đến nay kiêu ngạo đoạn như phi không cấm nhíu hạ mi sau đó liền lại lần nữa tiến lên nói hoàng hậu nương nương lúc này đây đoạn như phi để cao không ít âm lượng mà theo sau đang muốn đối kia tiểu cung nưa xuống tay chân hiểu liên quả nhiên dừng một chút sau đó quay đầu đã có thể đang xem đến đoạn như phi nháy mắt chân hiểu liên lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn tiếp theo tức khắc hảo không dấu hiệu hét lên a tránh ra tránh ra ngươi là ai Lăn, cút đi, cút cho ta đi ra ngoài, biên kêu biên điên cuồng hô to, thấy vậy tình hình, đoạn như phi tức khắc ngây ngẩn cả người đối với chân hiểu liên, kỳ thật đoạn như, phi vẫn luôn liền đối với nàng không có gì hảo cả, tuy rằng chân hiểu liên lúc trước mỹ mạo động lòng người, được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nhân, đoạn như phi lại một chút không đem nàng xem ở trong mắt. Đương nhiên, không phải đoạn như phi không hảo nữ sắc, mà là đoạn như phi, trực giác cảm thấy chân hiểu liên nữ nhân này bất hòa hắn ăn uống, cho nên, đối mặt trước mắt bởi vì hủy dung mà điên cuồng chân hiểu liên, đoạn như phi không có tiếc hận, có chỉ là không kiên nhẫn. Ngay sau đó dương giọng quát đủ rồi, không cần kêu, đoạn như phi biết, lúc trước chân hiểu liên tốt thời điểm, ân phượng hàn liền không đem nàng để vào mắt, mà trước mắt nàng đều như vậy. Ân phượng hàn càng thêm sẽ không để ý nàng chết sống, cho nên muốn đến nơi đây, đoạn như phi ngay sau đó quay đầu, đối với kia quỳ trên mặt đất sợ tới mức cả người phát run tiểu cung nữ nhòm nói, đều đi ra ngoài, hiện giờ trong cung, chính là tám phần trở lên đều là thái hậu người, mà, trước mắt này đó tiểu cung nữ tự nhiên cũng là, cho nên chờ đoạn như phi lời này rơi xuống, những cái đó tiểu cung nữ cũng mặc kệ chân hiểu liên muốn nói gì liền vội vàng chạy trốn chạy đi ra ngoài, đảo mắt công phu, to như vậy trong cung điện liền chỉ còn lại có đoạn như phi, cùng không ngừng bụng mặt thét trói tai chân hiểu liên hai người, ngay sau đó đoạn như phi càng thêm không kiên nhẫn nhìn về phía chân hiểu liên, sau đó không nghi lãng phí một phân một giây trực tiếp, hỏi ta hỏi ngươi, lúc trượng ám sát ngươi hung thủ là ai, đoạn như phi thấp giọng mở miệng, mà lúc này, nghe được lời này, Vừa mới còn đang không ngừng thét trói tay chân hiểu liên đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người chảo một cái đã bắt được đoạn như phi, tiếp theo mở to hai mắt nhìn kêu lên, hàn lạc tuyết, là hàn lạc tuyết cái kia tiễn người, là hàn lạc tuyết cái kia tiễn người a là nàng đem ta hại thành cái dạng này, là nàng, chính là nàng, nàng không chết, kia hàn, lạc tuyết không chết, tuy rằng là cái nữ tử nhưng lúc này điên cuồng chân hiểu liên lại gắt gao bắt lấy đoạn như phi cánh tay chia bóng nhiên lực đạo thậm chí làm người đoạn như phi người nam nhân này đều cảm thấy đau đớn nhưng lúc này nghe được hàn lạc tuyết tên này đoạn như phi lại là không cấm nhíu mày hàn lạc tuyết hoàng hậu nương nương ý tứ là hung thủ là thần vương phủ cái kia họ hàn trác phi nhưng nàng không phải đã ở lúc trước nhốt đánh vào thiên lao sau đó không nàng không chết nàng không chết Ta có thể khẳng định là nàng, chính là nàng, chính là hóa thành cho, ta cũng nhận thức nàng, nhất định là nàng. Nàng không chết có người cứu nàng, là có người cứu nàng từ bắt đầu rồng to, đến cuối cùng nỉ non, tiếp theo chân hiểu liên nháy mắt giật mình, sau đó lại lần nữa điên cuồng kêu to lên, là nhiếp cẩn huyên, nhất định là nhiếp cẩn huyên, nhất định là cái kia họ nhiếp tiễn người dở trò quỷ, là nàng âm thầm cứu cái, kia họ hàn nhất định là nàng. Nàng hận ta hại nàng hài tử, sau đó nàng liền đem hàn lạc tuyết cứu ra, làm hàn lạc tuyết đối phó ta, là nàng, nhất định là nàng, chân hiểu liên tuy rằng tinh thần không bình thường, nhưng tâm trí hiển nhiên còn không có điên, nhưng lúc này nguyên bản nghe nghiêm túc đoạn như phi, vừa nghe đến nơi đây, lại nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi một phen ném ra nàng, đồng thời quát ngươi cho ta câm mồm, không biết vì... Cái gì, đoạn như phi không muốn nghe chân hiểu liên nói như vậy nhếp cẩn huyên, thậm chí liền ở nàng kêu nhếp cẩn huyên tiễn người thời điểm, đoạn như phi thậm chí nhịn không được muốn rỗi tay ném nàng một cái tác, mà lúc này, bị đoạn như phi như vậy một giống, chân hiểu liên không khỏi sừng sốt, nhưng theo sau lại bỗng nhiên nở nụ cười, ha ha ha ha chân hiểu liên lại lần nữa cười âm trầm mà quỷ dị, một đôi mắt lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt đoạn như phi. Ngay sau đó tiếng cười chợt tắt đoạn, Như Phi chẳng lẽ nói, ngươi cũng thích thượng Nhiếp Cẩn Huyên? Chân Hiểu Liên thấp giọng mở miệng, nhẹ nhàng chậm chạp mà quỷ dị âm điệu, ở một mảnh hỗn độn cung điện trung, càng thêm có vẻ âm trầm cùng đáng sợ, mà lúc này, vừa nghe lời này, Đoạn Như Phi lại là nháy mắt đồng tử co rụt lại, ngay sau đó duỗi tay một fan bóp lấy Chân Hiểu Liên cổ Chân Hiểu Liên, ngươi câm miệng cho ta, không còn trung sinh có, từ không thành có, ha. Hả đoạn như phi, ta có hay không tử không thành có, ngươi trong lòng nhất rõ ràng, hừ, chân hiểu liên, đừng quá tự cho là đúng, lúc trước ân phượng hàn trướng mắt ngươi, hiện tại ngươi biến thành này phó quỷ bộ dáng, hắn càng sẽ không để ý ngươi cho nên, chân hiểu liên, ngươi cho ta chú ý một chút ngươi miệng, ngươi tưởng trang điên, ta mặc kệ, nhưng đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng, bằng không, đem ta chọc nóng này, ta liền nhất kiếm kết quả ngươi, đoạn như phi. Ngươi người ta là hoàng hậu, hừ, hoàng hậu, hoàng hậu có thể như thế nào, bằng không ngươi liền nhìn xem, kia ân phượng hàn có thể hay không bởi vì ngươi, mà đem ta thế nào, nói, đoạn như phi lạnh lùng nhìn chân hiểu liên liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp trực tiếp xoay người đi ra ngoài, lúc này đoạn như phi, đối chân hiểu liên ghê tẩm tới rồi cực điểm, thậm chí không nghĩ ở chỗ này ở lâu một phân một giây, mà nhìn đoạn như phi như thế cường thế giữ gì nhiệm. Cẩn huyên, chân hiểu liên nháy mắt sắc mặt nhăn nhó tới rồi cực điểm, ngay sau đó chuyển mắt hung hăng nhìn về phía đã là bước đi tới cửa đoạn như phi, ân phượng hàn là không thể đem ngươi thế nào nhưng đoạn như phi, ngươi nói nếu là Thái hậu đã biết chuyện này nhi, sẽ thế nào, đoạn Thái hậu đối nhiếp Cẩn huyên kiều thị, một chút đều không thể so bất luận kẻ nào thiếu, mà đoạn như phi là nàng thân cháu trai, cho nên chuyện này nhi nếu là đoạn Thái hậu đã biết, tất nhiên sẽ... Nổi trận lôi đình, cho nên lúc này chân hiểu liên bên này tiếng nói vừa dứt, đã là đi tới cửa đoạn như phi quả nhiên dưới chân một đốn, tiếp theo những người nhìn về phía trong phòng vẻ mặt âm trầm cùng vặn vẹo chân hiểu liên, sau đó nháy mắt mị hạ đôi mắt, chân hiểu liên, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng nhiều chuyện, bằng không, lúc sau nói, đoạn như phi chưa nói, nhưng liền đang nói chuyện đồng thời, quanh thân thượng nhưng không khỏi tòa khắp ra một mạt trí mạng sát. Ý, mà này tức khắc làm chân hiểu liên không cấm cả người run lên, đoạn như phi là tay ăn chơi không tồi, nhưng lại cũng tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật, mà hiện giờ nàng chân hiểu liên đã rơi vào tình trạng này, đừng nói không ra chuyện này, chính là xảy ra chuyện nhi, kia ân phượng hàn cũng sẽ không cho nàng suốt đầu, hơn nữa, lui một vạn bước nói, liền tính là suốt đầu, lại có thể như thế nào, ân phượng hàn tuy rằng là hoàng thượng, nhưng ở trên thực lực căn bản không phải đoạn thái hậu đối thủ mà đoạn như phi là đoạn thái hậu thân cháu trai đến lúc đó tự nhiên sẽ không nhìn đoạn như phi bị xử tử chân hiểu liên là cái thông minh cho nên muốn đến nơi đây không cấm cắn chặt hai môi lại một câu cũng nói không nên lời nàng là hủy dung nhưng nàng còn không muốn chết mà lúc này nhìn chân hiểu liên kia vẻ mặt âm ngoan, lại không nói lời nào bộ dáng đoạn như phi không cấm cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp xoay người đi rồi đoạn Như phi cứ như vậy đi rồi, mà đứng ở cung điện trung chân hiểu liên lại là gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hắn bóng dáng, hảo sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại, chân hiểu liên trong lòng hận, nàng hận đem nàng hủy dung hàn lạc tuyết, nhưng giờ này khắc này, lại là càng hận nhiếp cẩn huyên, nhiếp cẩn huyên nhiếp cẩn huyên hảo ngươi cái nhiếp cẩn huyên, ngươi đoạt đi rồi phượng chạm làm họ hàn tiễn người hủy ta dung mạo, hiện giờ thế nhưng còn đoạn như phi, muốn. Đem ta đưa vào chỗ chết nhiếp cẩn huyên hảo người cái nhiếp cẩn huyên, chân hiểu liên không ngừng nỉ non nhếp cẩn huyên tên, tiếp theo thẳng đến qua không biết bao lâu, mới chậm rãi xoay người đã có thể ở xoay người nháy mắt, chân hiểu liên lại thấy nằm ở cách đó không xa tiểu cung nữ, kia tiểu cung nữ là phía trước bị chân hiểu liên, đem mặt hoa huyết nhục mơ hồ cái kia, trên mặt kịch liệt đau đớn cùng tinh thần thượng kinh hách, làm nàng hôn mê bất tỉnh, mà lúc sau... Còn lại những cái đó tiểu cung nữ rời đi thời điểm, chỉ lo chính mình chạy trốn, nhưng thật ra đã quên đem nảng kéo đi, mà lúc này, kia tiểu cung nữ như cũ không có tỉnh, hồn nhiên là huyết trên mặt, máu tươi như cũ không ngừng trào ra thấy vậy tình hình, chân hiểu liên lại là không cấm nhấc môi dưới, sau đó cất bước liền trực tiếp đi qua chân hiểu liên trên mặt lộ ra âm trầm, theo sau chờ đi vào kia té xỉu trên mặt đất tiểu cung nữ trước mặt, tiếp theo nhấc chân liền đối. Với kia tiểu cung nữ ngực dẫm đi xuống, một chút một chút một chút chân hiểu liên điên cuồng dùng chân dẫm kia tiểu cung nữ ngực, nháy mắt, liên chỉ thấy kia đã là ngất tiểu cung nữ đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó mồm to màu tươi ngay sau đó từ trong miệng phun trào ra tới, nhưng dù vậy, chân hiểu liên như cũ không có dừng lại, cuối cùng thẳng đến kia tiểu cung nữ không hề nhúc nhích, sau đó lại qua không biết bao lâu, chân hiểu liên mới thở hồn hền thu hồi chân, tiếp. Theo ngửa đầu gào giống nói A nhiếp cẩn huyên, ta nhất định phải giết ngươi, chân hiểu liên giống như kẻ điên giống nhau giết gào, chỉ là điên cuồng chân hiểu liên không có phát hiện, lúc này liền ở phòng ngoại ẩn nấp chỗ, một bóng người lại đem hết thảy xem ở trong mắt, sau đó lặng yên đi ra ngoài giá phượng vũ cung, đoạn như phi tâm tình rất là phức tạp, ám sát chân hiểu liên người, thế nhưng là hàn lạc tuyết, nhưng hàn lạc, tuyết lúc trước là bị nhốt đánh vào thiên lao. Sau đó bị xử tử, nhưng kia chân hiểu liên tuy rằng không bình thường, nhưng thần trí lại không có điên, cho nên nàng hẳn là sẽ không nói dối. Kia này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là có người ngầm dùng kim thiền thoát xác chi kế, sau đó đem hàn lạc tuyết cứu đi ra ngoài. Nhưng hôm nay ân phượng chạm không ở kinh thành, kia còn có ai sẽ cứu nàng? Chẳng lẽ thật sự giống chân hiểu liên nói như vậy, là nhiếp cẩn. Huyên đoạn như phi trong lòng âm thầm nghĩ cung không biết nói vì cái gì, hắn trực giác không thích chuyện này là Nhiếp Cẩn Huyên làm, nhưng chuyện này nếu thật là Nhiếp Cẩn Huyên làm, kia lại làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Đoạn Như Phi không cấm trong lòng bàng hoàng lên, ngay sau đó chậm rãi dừng bước chân tiếp theo Dương mắt vừa thấy, Đoạn Như Phi liền thấy được cách đó không xa Đức Dương cung, Đức Dương cung là Đoạn Thái hậu tẩm cung, nhưng lúc này Đoạn Như Phi lại là không khỏi nhíu mày, tiếp theo ở trầm tư một lát sau, đoạn như phi ngay sau đó xoay người muốn trở về đi đã có thể vào lúc này lại chỉ nghe phía sau truyền đến một đạo nói chuyện thanh gặp qua đoạn thông lĩnh là chào hỏi thanh âm ngay sau đó đoạn như phi không cấm quay đầu sau đó liền nhìn đến một cái tiểu thái giám chính cười ha hà nhìn chính mình kia tiểu thái giám đoạn như phi nhận thức là đức dương cung người tuổi không lớn lại rất là khôn khéo thái hậu đối hắn cũng là thập phần tin có thể nói là thái hậu tâm phúc Cho nên, nhìn trước mắt tiểu thái giám, Đoạn Như Phi không khỏi nhấc môi, "Ân, ha ha, Đoạn thống lĩnh là tới gặp thái hậu nương nương đi, bất quá thật đúng là không khéo, nương nương hiện tại không ở trong cung, đi Ngự Hoa Viên." Đoạn thống lĩnh vẫn là trực tiếp đi nơi đó tìm thái hậu nương nương đi. Tiểu thái giám thực nhiệt tình, mà lúc này vừa nghe hắn nói như vậy, trước sau không có gì biểu. Tình Đoạn Như Phi ngay sau đó ngẩn ra hả, nhưng lúc sau vẫn là điểm phía dưới ân, đã biết Ha ha, kia hành, kia nô tài liền đi rồi, cười theo tiếng, sau đó kia tiểu thái giám liền đi rồi, mà chờ kia tiểu thái giám đi xa, đứng ở tại chỗ đoạn như phi rồi lại như mày, ngay sau đó liền hướng về ngựa hoa viên đi đến kim thu thời tiết, nhất một năm hảo thời gian, mà lúc này, chính trực buổi sáng, ấm dương cao chiếu, ngựa hoa viên chung như cũ phồn hoa tựa cẩm, quả thực là... Làm người vui vẻ thoải mái, mà đương đoạn như phi đi vào ngự hoa viên thời điểm, rất xa liền nhìn đến đoạn thái hậu ngồi ở thạch trong đình, ngay sau đó đoạn như phi liền trực tiếp đi qua, chất nhi gặp qua cô mẫu, đoạn như phi là đoạn thái hậu người thời nay, cho nên căn bản không cần thông báo, mà lúc này nhìn đoạn như phi tới, ngồi ở vị trí thượng đoạn thái hậu nhưng không khỏi chuyển mắt nhìn hắn một cái, như bay, ngươi đi vượng vũ cung, lúc này thạch trong đình, liền. Chỉ có đoạn Thái Hậu, Hương Di cùng với đoạn Như Phi ba người, mà lúc này vừa nghe lời này, cúi đầu đoạn Như Phi tức khắc ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó ưng tiếng nói, đúng vậy, cô mẫu, chất nhi nghe nói Hoàng hậu tỉnh, cho nên liền đi qua đúng không vậy ngươi nhưng có tra được cái gì? Hoàng hậu nói, hung thủ là hàn lạc tuyết, hàn lạc tuyết ngươi là nói, là lúc trước ai ra xử tử cái kia thần vương phụ chấp phi, đúng vậy, đúng là nàng. Đoạn như phi cung kính, nói, mà nói tới đây, lại là hơi hơi ngẩng đầu, tiếp theo đối thượng đoạn thái hậu mắt, bất quá cô mẫu, chất nhi cảm thấy kia hoàng hậu nói, chưa chắc có thể tin, bởi vì chất nhi ở đi vượng vũ cung sau phát hiện, hoàng hậu nương nương từ thức tỉnh lúc sau, biểu tình có chút khác thường, tinh thần tốt nhất giống đã chịu rất lớn kích thích. Không phải nổi điên chính là hô to, làm cho cùng quỷ giống nhau, cho nên, dựa vào như bay ý tứ, kia hung thủ liền không phải cái kia hàn, lạc tuyết lạc, ách chất nhi không phải ý tứ này, chất nhi chỉ là cảm thấy, hoàng hậu bảng tường trình không quá có thể tin, lại nói, lúc trước kia hàn lạc tuyết đã bị nhốt đánh vào thiên lao, sử tử thời điểm, cũng là có người ở đây, mà này lúc trước cũng đã đã chết người. Như thế nào sẽ chạy đến trong cung tới hành thích hoàng hậu đâu, cho nên, chất nhi cảm thấy, có phải hay không hoàng hậu hổ đồ, sau đó nhìn lầm rồi người chân hiểu liên đến tột cùng có phải hay không, thật sự điên rồi, nói rốt cuộc có phải hay không lời nói thật, lúc này chỉ có đoạn như phi trong lòng minh bạch, mà lúc này nghe đoạn như phi nói như vậy, đoạn thái hậu lại là không cấm nhìn đoạn như phi liếc mắt một cái, nhưng lúc sau lại cái gì cũng chưa nói đoạn thái hậu không nói. Trong lúc nhất thời, thạch trong đình tức khắc an tinh xuống dưới, theo sau thẳng đến qua một hồi lâu, đoạn Thái Hậu mới gật gật đầu, ngươi nói nhưng thật ra có vài phần đạo lý lúc sau, đoạn Thái Hậu lại đơn giản cùng đoạn Như Phi nói một ít lời nói, sau đó liền đem đoạn Như Phi đuổi đi, mà chờ đoạn Như Phi vừa đi, đoạn Thái Hậu tức khắc sắc mặt trầm xuống ai ra nhưng thật ra thật không nghĩ tới, như bay thế nhưng thật sự có trọng nhất cẩn huyên. Nguyên lai, like, sớm tại đoạn Như Phi từ Phượng Vũ Cung đồng thời, liền có người đem tin tức chuyển tới Thái Hậu lỗ tai, mà chân hiểu liên đến tột cùng là thật điên vẫn là giả điên, đoạn Thái Hậu tự nhiên trong lòng cũng minh bạch, mà vừa mới đoạn Như Phi vẫn luôn phủ nhận hung thủ không phải hàn lạc tuyết, hiển nhiên đều không phải là là giữ gì nàng, mà là sợ nếu hung thủ nhận định là hàn lạc tuyết, cuối cùng rắc ra nhiếp cẩn huyến tới bởi vậy. Tưởng tượng đến nơi đây, đoạn thái hậu tức khắc khí không được, hơn nữa, này coi trọng cũng liền coi trọng thế nhưng, hắn thế nhưng còn dám cùng ai ra nói dối, đoạn thái hậu nghiến răng nghiến lợi nói, ngay sau đó càng là khí cả người phát. run mà thấy vậy tình hình, một bên hương di ngay sau đó vội vàng tiến lên thuận thuận nàng bối, sau đó thấp giọng khuyên giải an ủi nói, ai, nương nương, tính, ngài cũng đừng nóng giận nếu là nô tỳ nói a. Thiếu gia chỉ là nhất thời mê hoặc, cho nên mới sẽ phạm hổ đồ, lại nói, thiếu gia trong lòng vẫn là có ngài, hơn nữa đánh giá thiếu gia là cảm thấy, mặc kệ chuyện này cùng nhất cẩn huyên có hay không quan hệ, nhưng tóm lại sẽ không xúc phạm tới thái hậu ngài, cho nên, thiếu gia mới có thể nói dối đi, hừ, ngươi đừng tổng vì hắn nói chuyện, hắn về điểm này như tâm địa gian rảo, ai ra trong lòng rõ ràng, một ngụm đánh gãy hương di nói. Nhưng lúc này, đoạn thái hậu tuy rằng còn ở sinh khí, nhưng cuối cùng hỏa khi không có vừa rồi như vậy lớn, thấy vậy tình hình, hương di lại là cười, sau đó nhỏ giọng nói, hảo nương nương, nếu ngài trong lòng rõ ràng, cũng đừng giận dỗi, lại nói, thiếu ra liền tính lại có không phải, tóm lại vẫn là từ, nương nương trên người rớt xuống thịt, này đương nương nào có cùng hài tử giận dỗi, hương di hảo ngôn khuyên bảo, mà lúc này vừa nghe lời này. Đoạn thái hậu lúc này mới hơi chút tâm tình hảo một chút, ngay sau đó thẳng thở dài ai, không phải ai ra cùng hắn sinh khí, là đứa nhỏ này thật sự không biết cố gắng, coi trọng ai không tốt, cô tinh là cái kia nhất cẩn huyên, ai ra lúc trước liền nói quá, tương lai mặc kệ như bấy thích ai, ai ra đều sẽ không hỏi đến, nhưng ai ra, như thế nào cũng không nghĩ tới, như thế nào liền cho nên hương di ngươi nói, ngươi nói ai ra có thể không tức giận sao? Như thế nào liền cố tình là cái kiến nhất cẩn huyên đâu, rút đi hoa lệ áo ngoài, lúc này đoạn thái hậu cũng chỉ là một cái vì chính mình hài tử lo lắng mẫu thân, cho nên nhìn đoạn thái hậu kia rối rắm lại khó hiểu bộ dáng, hương di tức khắc nở nụ cười nương nương, này cảm tình chuyện này, ai nói chuẩn đâu, bất qua chuyện này thật đúng là khó làm, rốt. Của kia nhất cẩn huyên là thần vương nữ nhân, mặc kệ nói như thế nào, là tuyệt đối không thể nhập đoạn phủ. Cho nên nương nương ngài xem nói, hương di thần sắc càng lúc ngưng trọng lên, mà chờ bên này hương di nói âm vẻ mặt, đoạn thái hậu nháy mắt sắc mặt trầm xuống, xem ra kiên nhiếp cẩn huyên là không thể để lại. Hương di, mau trong phái người đem kia nha đầu xử lý, tốt nhất là hợp với cái kia trương tĩnh nhã cùng nhau chấm dứt, tỉnh ngại ai ra mắt, nương nương không? thể thiếu ra hiện giờ coi trọng kiên nhếp cẩn huyên, hơn nữa vừa mới mới lại đây cùng nương nương ngươi nói chuyện. Này nếu là nương nương lập tức đối nhiếc cẩn huyên xuống tay, mặc dù thủ hạ người làm lại tinh diệu, nhưng thiếu gia nhất định sẽ nghĩ đến nương nương ngài, đến lúc đó vạn nhất nếu là làm thiếu gia ghi hận thượng, kia chẳng phải là mất nhiều hơn được, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ còn muốn cho ai ra đem cái kia nha đầu từ thần vương nơi đó đoạt lấy, đi, đưa, cho hắn không thành, nương nương, ngài cần gì phải nóng vội đâu. Nói nữa, này mặc kệ là Trương Thái Phi, nhất Cẩn Huyền, cũng hoặc là Thần Vương, bọn họ kết cục không phải đã sớm thiết kế hảo sao, nương nương ngài cần gì phải lại tốn tâm tư đâu, hiện tại chỉ cần chờ đợi thời cơ, đến lúc đó sự tình tự nhiên rộng mở thông suốt cho nên, hiện tại cùng với để ý thiếu ra chuyện này, nương nương chi bằng mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn đương không biết, như vậy tương. Lai sự tình đều kết thúc, thiếu gia tự nhiên sẽ không trách nương nương hương di làm việc từ trước đến nay rất tinh tế, quả nhiên, chờ vừa nghe lời này, đoạn thái hậu gật gật đầu, nhưng theo sau, liền ở đoạn thái hậu muốn nói chút gì đó thời điểm, lại chỉ thấy vẫn luôn trên mặt mang cười hương di đột nhiên biểu tình chợt tắt, tiếp theo sau so một cái đừng nói chuyện thủ thế hương di động tác đột nhiên, tức khắc đoạn thái hậu cũng là sửng sốt, mà theo sau liền chỉ thấy hương di... Biểu tình đông lạnh nhìn về phía tới gần thạch đỉnh núi giả, tiếp theo lặng yên liền cất bước đi qua, mà liền ở hương di đi ra thạch đỉnh đi vào trước hòn giả sơn nháy mắt, quả nhiên liền chỉ thấy ba đạo nhân ảnh, thế nhưng bay nhanh xoay người ra bên ngoài bước nhanh đi đến, đứng lại, hương di lạnh lùng mở miệng, có thể nghe ngôn, đối phương không những không có dừng lại, ngược lại càng thêm nhanh hơn bước chân thấy vậy tình hình, hương di đột nhiên sắc mặt trầm xuống ngay sau đó dương giọng kêu lên người tới ngăn lại các nàng thạch đình phụ cận không có người nhưng cũng không ý nghĩa ngự hoa viên không ai cho nên chờ hương di nói âm rơi xuống quả nhiên liền chỉ thấy mấy cái thái giám bước nhanh đi ra sau đó vừa vặn đem kia ba cái mắt thầy muốn đi ra ngự hoa viên người ngăn cản xuống dưới mang lại đây nhìn người ngăn cản hương di âm thầm hô khẩu khí phân phó một câu sau liền xoay người về tới thạch đình tiếp theo chỉ chốc. Lát sau, liền chỉ thấy vài tên thái giám mang theo kia ba người đã đi tới, mà thẳng đến lúc này mới phát hiện, trước mắt ba người, thế nhưng chính là hiện tại chỉnh đến Minh Phi cùng nàng hai gã cung nữ, cầm đầu Minh Phi rất là bất an, đứng ở nàng phía sau kia hai gã cung nữ càng là, sớm đã sợ tới mức cả người phát run, mà lúc này, ngồi ở thạch trong đình, chính uống trà xanh đoạn thái hậu lại là thấp giọng hỏi nói, cái nào cung, đoạn thái hậu thanh âm bằng phẳng, nhưng lại, Vô hình trung lộ ra nói không nên lời áp lực, nghe vậy, Minh Phi nháy mắt cả người run lên, sau đó thấp giọng ứng tiếng nói, hồi hồi Thái Hậu nói, thần thiếp thần thiếp là vĩnh nhà cung, Nga, nguyên lai là gần nhất thâm hoàng thượng ái Minh Phi nương nương a. vậy ngươi vừa mới ở sau núi giả làm gì tới, thần thần thiếp chỉ là đi ngang qua, Minh Phi nhỏ giọng nói, nhưng ngay sau đó lại là không cấm ngẩn đầu, sau đó liên thanh giải thích nói Thái Hậu nương. Nương, thần thiếp cái gì cũng không biết, thần thiếp thật sự cái gì cũng không biết, thần thiếp chỉ là nghĩ đến ngự hoa viên đi một chút, chỉ là không nghĩ tới va chạm thái hậu nương nương, thần thiếp thần thiếp thần thiếp thật sự cái gì cũng không biết, thần thiếp cái gì cũng không nghe thấy cái gì cũng không nghe thấy, lúc này Minh Phi sớm đã mặt không có chút máu, mà lúc này nghe được Minh Phi nói, đoạn thái hậu ngay sau đó ngẩn đầu đối với bên cạnh hương di sử. Một cái nhan sắc, lúc này liền chỉ thấy hương Di ánh mắt chợt lóe, sau đó bỗng nhiên dương giọng nói Minh Phi va chạm thái hậu, nói năng lỗ mãng, người tới, đem các nàng đều kéo đi xuống, kéo tức khắc đánh chết. Một câu, hương gì nói nhanh chóng mà quyết tuyệt, nghe vậy, Minh Phi cùng kia hai gã cung nữ tức khắc sợ tới mức trừng lớn hai mắt, nhưng theo sau còn không đợi các nàng phục hồi tinh thần lại, liền chỉ thấy vài tên thái giám đã là bay nhanh tiến lên, sau đó Phi... Thường có kinh nghiệm đem đồ vật nhét vào minh phi cùng hai gã cung nữ trong miệng, tiếp theo liền đem ba người kéo đi xuống, trong cung người, làm việc từ trước đến nay lưu loát, tiếp theo đái kia ba người bị kéo đi xuống bất quá 15 phút tả hữu, liền có một cái trung niên thái giám đi qua, sau đó khom người nói, thái hậu nương nương, đã xử lý tốt, trung niên thái giám rất là cung kính, nghe vậy, đoạn thái hậu ngay sau đó ánh mắt vừa động tiếp theo hương di liền gật. Gật đầu, sau đó liền bước nhanh đi ra ngoài theo sau sau một lát, liền lại về tới đoạn Thái Hậu bên cạnh, cũng đối với đoạn Thái Hậu nhỏ giọng thì thầm nói, nương nương, hảo, nô tỳ xác nhận qua, ân, vậy là tốt rồi, nói, đoạn Thái Hậu lúc này mới từ vị trí thượng đứng lên, sau đó đối với kiên như cũ cúi đầu liễm mắt trung niên Thái giám nói, được rồi, ai ra đã biết, đi xuống đi, dứt lời đoạn thái hậu liền mang theo hương di đi ra thạch đình hướng về đức dương cung phương hướng đi đến đoạn thái hậu ở ngự hoa viên trung đương trường đánh chết hiện giờ nhận đến minh phi theo sau không bao lâu tin tức này liền truyền tới ân phượng hàn lỗ tai mà vừa nghe minh phi bị đoạn thái hậu đánh chết ân phượng hàn tức khắc tức sùi bọt mép tiếp theo không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp vọt tới đức dương cung đương nhiên đối với ân phượng hàn tới nói hắn sở dĩ như thế sinh khí. Thì thật đều không phải là là bởi vì Minh Phi đã chết, mà là bởi vì Minh Phi là bị đoạn Thái Hậu đánh chết, mà đoạn Thái Hậu dám công nhiên đánh chết Minh Phi, này không thể nghi ngờ là không đem hắn cái này hoàng thượng xem ở trong mắt. Cho nên chờ theo sau một đạo đức dương cung, ân phượng hẳn cũng không thông báo, liền trực tiếp xông đi vào, đồng thời dương giọng nói, mẫu hậu, nhi thần vừa mới kinh nghe Minh Phi bị mẫu hậu đánh chết, chẳng biết có được không có việc này. Ân phượng thất vọng buồn lòng nghẹn khí, nói chuyện tự nhiên, cũng hảo không đến nào đi, mà lúc này, vừa nghe lời này, dựa ngồi ở giường nệm thượng đoạn Thái hậu lại là xem cung chưa liếc hắn một cái, liền nói thẳng nói, là, là có như vậy một hồi sự, vì cái gì, mẫu hậu chẳng lẽ ngươi, vì cái gì, hoàng thượng, hoàng thượng đây là ở chất vấn ai ra sao, không đợi ân phượng hàn đem nói cho hết lời. Đoạn Thái hậu nháy mắt ngước mắt, đồng thời trực tiếp mở miệng đánh gãy hắn tức khắc, bốn mắt nhìn nhau, ân phượng hàn không khỏi ngẩn, ra, nhưng theo sau lại là đôi mối mân khẩn, sau đó thấp giọng nói mẫu hậu, nhi thần không phải chất vấn mẫu hậu, nhi thần chỉ là muốn biết nguyên nhân, rốt cuộc mẫu hậu tổng không thể vô duyên vô cớ liền đem Minh Phi xử tử đi, phải biết rằng Minh Phi nói như thế nào cũng là nhất phẩm Hoàng Phi, hiện giờ liền như vậy đã chết. Nhi thần tổng phải biết rằng cái nguyên nhân đi, ở đoạn thái hậu trước mặt, ân phượng hàn trung quy vẫn là khí nhược một ít, nhưng trong lòng phẫn nộ, lại là một phân đều không có thiếu, mà lúc này nghe được lời này, đoạn thái hậu lại là âm thầm hừ lạnh một tiếng, sau đó thẳng nói hoàng thượng muốn biết nguyên nhân, kia hảo, ai ra liền nói cho ngươi kia minh phí mục vô tôn trưởng, ở ngựa hoa viên va chạm ai ra không nói, còn nói năng lỗ mãng, hừ, bất quá là một cái hạ tiện vụ cơ. Tiến cung cũng mới không mấy ngày, liền như thế càn rỡ, hoàng thượng, đây là ngươi dạy đạo ra tới hảo phi tử, như thế nào, hiện tại còn tới, hỏi ai ra tới, diễm lệ mắt to trừng, một tia lạnh băng tức giận nháy mắt từ đoạn thái hậu trong ánh mắt phụt ra ra tới, nghe vậy, ân phượng hàn tức khắc mở to hai mắt nhìn, nhưng ngay sau đó lại mân khẩn đôi môi, không nói gì bởi vì ân phượng thất vọng buồn lòng rõ ràng. Đoạn Thái Hậu nói hoàn toàn chỉ là lấy cớ, va chạm, nói năng lỗ mãng, A kia Minh Phi tuy rằng là cái tục vật, cũng không biết cái gì thể diện, thậm chí nương chính mình đến, tại hậu cũng rất là càn rỡ, hắn đều biết, nhưng muốn nói nàng va chạm Thái Hậu, cùng với nói năng lỗ mãng, ân phượng hàn lại là đại đại không tin, lấy cớ, này đó đều là lấy cớ, nhưng lúc này, ân phượng hàn mặc dù trong lòng rõ ràng, lại không lời nào để nói. Trong lúc nhất thời nghẹn ở đâu đi, khí sắc mặt xanh mét, mà lúc này, đem ân phượng hàn phản ứng xem ở trong mắt, đoạn thái hậu tức khắc đáy mắt hiện lên một mặt khinh thường cùng lạnh băng, sau đó liền còn nói thêm được rồi hoàng thượng, lần này, chuyện này liền như vậy tính, bất quá là một cái thượng bộ mặt bản nữ nhân, ai ra cũng không cần thiết đối hoàng thượng nhiều hơn chỉ trích cái gì hảo, ai ra mệt mỏi, hoàng thượng nếu không có việc gì, liền đi xuống đi. Đoạn thái hậu đây là rõ ràng không nghĩ lại cùng ân phượng hàn nhiều lời, nghe vậy, ân phượng thất vọng buồn lòng hỏa khí không cấm lại là quay cùng lên, nhưng theo sau vẫn là cúi đầu lên tiếng, sau đó liền bước đi đi ra ngoài, ân phượng hàn đi rồi, mà, chờ hắn vừa đi, đoạn thái hậu tức khắc sắc mặt liền trầm xuống dưới, hừ, này hỏa khí còn càng lúc càng lớn, hợp với ở ai ra trước mặt, cũng dám như thế hung hăng ngang ngược đâu hương di. Trong chốc lát đi ra ngoài truyền cái lời nói, liền nói ai ra không nghĩ đợi, làm hắn mau chóng động thủ, là, nô tỉ này liền đi làm, nói, hương di liền đối với đoạn thái hậu hành một cái lễ, sau đó xoay người bay nhanh đi ra ngoài, Minh Phi bỗng nhiên bị đoạn thái hậu ở ngự hoa, viên đánh chết, theo sau vất quá nửa ngày công phu, tin tức liền truyền khắp toàn bộ hậu cung, đồng thời cũng truyền tới ngoài cung nào đó người lỗ tai. Cho nên cùng ngày ban đêm, kinh thành nào đó không chớp mắt hẻm nhỏ trong phòng, lại là bỗng nhiên chuyển đến một trận đối thoại thanh, chuyện gì xảy ra, Minh Phi như thế nào bỗng nhiên bị đánh chết, không rõ ràng lắm chẳng lẽ, là Minh Phi sự tình bại lộ, không thể đi, Minh Phi làm việc từ trước đến nay cẩn thận, phía, trước hết thảy cũng đều thực thuận lợi, nếu không phải Minh Phi, Hoàng thượng cùng Thái hậu hai người gian quan hệ, cũng sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy. Cho nên hẳn là cái gì hẳn là không nên, hiện tại sự thật chính là, Minh Phi đã chết, vẫn là Thái hậu đương trưởng đánh chết. Nói là nói năng lỗ mãng nhưng này tuyệt đối không có khả năng. Phía trước ở tiến cung thời điểm, cũng đã dặn dò Minh Phi, không cần dễ dàng chọc Thái hậu, cho nên này đó tuyệt đối chỉ là lây cớ, kia trừ bỏ bạo lộ thân phận, còn có thể là cái gì. Cái này nghe được ra, trong phòng không biết hai người ở. Mà theo sau đó là một trận trầm mặc, tiếp theo qua một hồi lâu, liền chỉ nghe có người bỗng nhiên nói phỏng chừng không nguyên nhân khác, hẳn là họ đoạn kia lão yêu bà biết được minh phi thân phận, cho nên mới tức khắc đem minh phi sử tử, rốt cuộc, hiện giờ này trong hoàng cung, kia họ đoạn lão yêu bà có thể nói là một tay che trời, cho nên minh phi, thân phận bại lộ, cũng không phải không có khả năng, kia kia làm sao bây giờ. Nếu là minh phi thân phận bại lộ, kia không phải nói, hừ, xem ra chúng ta chỉ có thể trước tiên hành động, trước tiên hành động, không thể không thể, quá mức hiện tại tuy rằng liên lạc một ít người, nhưng rất nhiều con không có định ra tới, cho nên ít nói còn phải đợi một đoạn thời gian, nếu không ai nha, nếu không cái gì nha, bổn vương đương nhiên cũng biết sự tình hấp tấp, nhưng, hiện tại sự ra đột nhiên. Minh Phi thân phận bại lộ, kia lão yêu bà tất nhiên sẽ tìm hiểu nguồn gốc, đến lúc đó không chờ chúng ta chuẩn bị tốt đâu, liền sẽ bị kia lão yêu bà một lưới bắt hết. Cùng với như vậy, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, nhưng thật ra có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp, nếu không chúng ta liền một chút cơ hội đều không có. Thanh lạc, theo sau trong phòng chuyển đến một đạo chụp cái bàn thanh âm, tiếp theo liền chỉ nghe vừa mới người nọ còn, nói thêm tóm lại. Sự tình Liền như vậy định rồi, ba ngày sau giờ tí, đúng giờ hành động, theo sau, kia không lớn trong phòng, Liền lại truyền đến một trận khe khẽ nói nhỏ thanh, tiếp theo mười lăm phút sau, Liền chỉ thấy trong phòng nguyên bản tối tăm anh nên nháy mắt tắt, ngay sau đó trong bóng đêm, vài bóng người sôi nổi từ trong phòng thấu đi ra ngoài, sau đó ngồi trên trong hẻm nhỏ cỗ kiệu, sôi nổi từng người rời đi, đảo mắt công phu, trong phòng tất cả mọi người đi. rồi Trong bóng đêm yên tĩnh hẻm nhỏ một lần nữa khôi phục an tĩnh, đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh lại là từ vừa mới kia gian phòng nóc nhà thượng, lặng yên bay xuống, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối đầu tiên là hoàng hậu bị ám sát, sau đó lại là minh phi bỗng nhiên bị đánh chết ngắn ngủn thời gian, trong hoàng cung ra nhiều chuyện như vậy nhi, không khỏi làm người có chút nhân tâm hoảng sợ, nhưng cũng đúng, là bởi vì như vậy, càng lúc quỷ dị không khí cung từ Hoàng Cung dần dần lan tràn lên, sau đó chuyển tới triều đình, thậm chí toàn bộ kinh thành, mà mấy ngày nay, như cũ lưu tại ngàn hà điện nhất cẩn huyên cũng càng thêm bất an lên, mặc danh hốt hỏa, hơn nữa thường xuyên ở nửa đêm bừng tỉnh, đêm nay cũng là giống nhau, vừa mới tắt đèn không bao lâu, nhất cẩn huyên liền lại tỉnh, lúc này, canh giữ ở một bên thủy vân vội vàng đem ánh nến bậc lửa, sau đó đi vào giường phía, trước quận chúa, ngài tỉnh. Từ khi lần trước chấn kinh lúc sau, Thủy Vân liền mỗi đêm lưu lại một tấc, cũng không rời canh giữ ở nhiếp cẩn huyên bên cạnh, rất sợ lại xảy ra chuyện gì nhi, mà lúc này, nghe được Thủy Vân nói, nhiếp cẩn huyên lại chỉ là gật gật đầu, sau đó thẳng ngồi dậy thân mình, quận chúa khát nước sao, nô tỳ giúp ngài đảo ché nước đi, không cần, ta không khát, nhiếp cẩn huyên thanh âm có chút hiu khí vô lực, mà vừa nghe lời này, Thủy Vân không cấm lo. Lắng nhìn nhiếp cẩn huyên liếc mắt một cái, nhưng theo sau liền ở Thủy Vân muốn nói chút gì đó thời điểm, nhưng không khỏi biểu tình dùng mình, tiếp theo một cái lắc mình che ở nhiếp cẩn huyên trước người, đồng thời chấm giọng quát ai, Thủy Vân vẻ mặt đông lạnh, tù mỹ trên mặt lúc này càng là tràn đầy sương lạnh, nhưng ai sau, chờ thêm một hồi lâu, chung quanh lại như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh, thấy vậy tình hình, ngồi ở trên giường nhiếp cẩn huyên cũng không. Cấm nhân lại mi, lúc này Thủy Vân cảnh giác mị hạ đôi mắt, sau đó một cái lắc mình đi vào cửa, duỗi tay nhẹ nhàng chi khai cửa phòng, tiếp theo, liền theo rất nhỏ kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại đã có thể vào lúc này, quả nhiên nhìn đến một đạo hắc ảnh bay nhanh từ trong sân chạy quá. Tức khắc, Thủy Vân đáy mắt tinh quang hiện ra, ngay sau đó nháy mắt thân hình vừa động, liền trực tiếp xông ra ngoài, tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền đem bắt được kia trong sân hắc ảnh, sau đó một tay đem này bắt được trong phòng, phía trước từng có bị điệu hổ ly sơn trải qua, cho nên hiện giờ thủy vân làm việc càng thêm cẩn thận. mà theo sau chờ đem kia hắc ảnh chảo vào phòng, thủy vân đồng thời một phen rút ra dao ở bên hông nguyễn kiếm, sau đó nháy mắt chợt lóe liền đem kiếm để ở kia hắc ảnh trên cổ. ngươi là ai? thủy vân thanh âm lạnh thấu xương như băng, mà thẳng đến lúc này, nương trong phòng tối tăm ánh sáng, mới thấy rõ kia hắc ảnh thế. Nhưng chỉ là một cái tiểu thái giám, mà lúc này, bị Thủy Vân trong tay nhuyễn kiếm chống cổ, kia tiểu thái giám rõ ràng bị sợ hãi, trắng bệch sắc mặt, hoảng sợ trừng mắt hai mắt, lại là bị dọa đến một câu cũng nói không nên lời, mà nhìn hắn không nói lời nào, Thủy Vân nháy mắt mị hạ đôi mắt, sau đó trên tay hơi hơi dùng sức. Ngay sau đó một đạo vết máu tức khắc từ kia tiểu thái giám cổ gian lan tràn ra, tới Thủy Vân là ân phượng trạng từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, giết người không, trước mắt, tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, mà lúc này, trên cổ nháy mắt đau đớn, làm kiêng nguyên bản dọa ngây người tiểu thái giám tức khắc phục hồi tinh thần lại, sau đó không cầm ưng tiếng nói, nô no, nô no, tài nô no, tài là càng càng khôn điện tiểu thái giám bị dọa đến không được, nói chuyện đồng thời, cả người càng là không được run dày. Nếu không phải bị Thủy Vân dùng kiếm chống lại cổ, nói vậy trước mắt kia tiểu thái giám đã là quán đến ở trên mặt đất, mà vừa nghe là càn, khôn điện người, Thủy Vân không cấm mày vừa động, sau đó quay đầu nhìn về phía nhiếp Cẩn Huyên, lúc này, nhiếp Cẩn Huyên lại là ánh mắt chợt lóe, sau đó đối với kia tiểu thái giám hỏi, vị này công công, nếu ngươi nói ngươi là càn khôn điện người, kia vì sao đêm hôm khuya khoác đi vào này ngàn hà điện tới? Nô nô tài là nô tài là ngươi là tới tìm thái phi nương nương, nhìn kia tiểu thái giám biểu tình có chút cổ quái, nhiếp cẩn huyên ngay sau đó thế nàng nói, mà vừa, nghe lời này, kia tiểu thái giám không khỏi cả người run lên, nhưng theo sau liền cắn chặt răng, tiếp theo bay nhanh nói an quốc quận chúa, ngài cũng không phải người ngoài, kia nô tài cứ việc nói thẳng hôm nay nô tài đêm khuya lại đây, kỳ thật là bởi vì phát hiện cửa cung ngoại có động tĩnh. Có động tĩnh, có ý tứ gì, giờ này khắc này, nhiếp cẩn huyên tuy rằng mặt ngoài gợn sóng bất kinh, nhưng trong lòng lại đột nhiên chấn động, rốt cuộc, càn khôn điện là vào cung sau. Cái thứ nhất cung điện, ly cung môn tự nhiên cũng là gần nhất, mà trước mắt đêm hôm khuya khoắc, càn khôn điện nghe được ngoài cung có động tĩnh, chẳng lẽ nháy mắt, một cổ dự cảm bất hảo ở nhiếp cẩn huyên trong lòng dâng lên, mà lúc này, liền chỉ thấy kia tiểu thái giám cũng càng thêm khẩn trương lên. Sau đó cũng không rảnh lo kia để ở chính mình trên cổ nhuyễn kiếm, liền lập tức nói đúng vậy, quận chúa, cụ thể tình huống như thế nào, nô tài cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nhìn dáng vẻ không thật là khéo, phía trước thái phi nương nương đem nô tài an bài ở càn khôn điện, mục đích chính là làm nô tài chú ý bên kia động tĩnh, có việc nhi lập tức lại đây thông chi thái phi nương nương, tiểu thái dám nói. Nói tương đối mịt mờ, nhưng nhất cẩn huyên lại đã là minh bạch hắn y tứ, ngay sau đó nhất cẩn huyên cũng không rảnh lo mặt khác, liền lập tức nói hảo, ta đã biết, công công hiện tại lập tức đi thông chi thái phi nương nương, ta trong, chốc lát lập tức qua đi, Thủy Vân, đưa công công đi ra ngoài, là, cung kính theo tiếng, theo sau Thủy Vân liền kéo kia tiểu thái giám, đem hắn tặng đi ra ngoài, theo sau chờ tiễn đi kia tiểu thái giám. Thủy Vân liền lập tức hướng trở lại nhiếp cẩn huyên bên người, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói quận chúa, chẳng lẽ là ân, nếu không sai nói, hẳn là có người bức vua thoái vị, bức vua thoái vị, kia kia chẳng phải là tạo phản, mặc dù là Thủy Vân, lúc này cũng bị hoảng sợ, mà nghe vậy, nhiếp cẩn huyên lại là gật gật đầu, không tồi, không tồi chính là tạo phản, chỉ là hiện tại ta không biết, này tạo phản người là ai, hiện giờ tại đây trong cung. Thân là hoàng đế ân phượng Hàn cùng đoạn thái hậu thế cùng nước lửa, đã là công khai bí mật, mà đoạn thái hậu nắm quyền, tại hậu cung có thể nói là một tay che trời, thậm chí bởi vì ân phượng chạm đi xứ Nam Cương, quyền thế đã là có hướng triều đình lan tràn su thế, mà đây là ân phượng Hàn. Hoàn toàn không thể tiếp thu chuyện này, rốt cuộc ở trên đời này, không ai muốn làm con dối, mà ân phượng Hàn bản thân cũng không phải một cái thiện tra nhi. Gần nhất tính tình càng thêm cổ quái không nói, tính tình cũng càng thêm táo bạo, hơn nữa trước hai ngày Minh Phi bỗng nhiên bị đoạn Thái Hậu đánh chết, này không thể nghi ngờ là không cho ân Phượng Hàn tình cảm, cho nên ở cái này thời điểm, ân Phượng Hàn chó cùng rứt dậu cũng không phải không có khả năng, nhưng ở ân Phượng Hàn tưởng diệt trừ đoạn Thái Hậu đồng thời, đoạn Thái Hậu đồng dạng cũng có ra rất ân Phượng Hàn tâm tư, nhiếp cẩn huyên, không biết đôi mẹ con này như thế nào sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Nhưng không thể phủ nhận chính là, từ khi tiên hoàng băng hà sau, đoạn thái hậu từ vẫn luôn ở tại Đức Dương Điện, lại đến sau lại không chế ân phượng Hàn, này đó hiển nhiên đều lộ ra nàng giã tâm. Hơn nữa đoạn thái hậu cũng không phải một cái có thể nhường nhịn người, cho nên, hiện giờ thừa dịp thần vương ân phượng chạm không ở Kinh Thành, tần vương ân phượng Liên cũng không ở Mấu Chốt Nhi Thượng, đoạn thái hậu đồng dạng có thể nhân cơ hội đem ân phượng Hàn trừ bỏ. Hơn nữa, chứ bỏ đoạn Thái Hậu cùng ân phượng Hàn, có thể hay không còn có những người khác cũng là vấn đề, tỉ như lúc trước hại chết tiên hoàng kẻ thần bí cho nên, trong lúc nhất thời mặc dù là đầu óc khôn khéo như nhiếp cẩn huyên, cũng không biết như thế nào cho phải, nhiếp cẩn huyên, lâm vào trầm tư, nhưng đảo mắt nháy mắt, nhiếp cẩn huyên liền lại phục hồi tinh thần lại, rốt cuộc trước mắt đã không có thời gian tưởng đông tưởng Tây. Cho nên theo sau nhất cẩn huyên ôm đồm quá bên cạnh quần áo bay nhanh mặc vào, sau đó đối với Thủy Vân nói mặc kệ như thế nào, hiện giờ trong cung không an toàn, đi, trước tìm nương nương đi. Đúng vậy, nêu trương quý phi sở trường trước đem người an bài đến càn khôn điện, kia nói vậy phía trước liền đã lảng nghi tới điểm. Này, mà trước mắt, mặc kệ là tạo phản người, mặc kệ là ân phượng hàn, vẫn là đoạn thái hậu. Thậm chí là kia kẻ thần bí, đều sẽ không đối chính mình khách khí, cho nên nàng trước hết cần tìm được trương quý phi thương lượng đối sách, sau đó tốt nhất cùng nhau chạy đi. Hơn nữa, hiện giờ ân phượng trạm không ở, vạn nhất đối phương chiếm lĩnh hoàng cung sau, thần vương phủ phòng trừng cũng sẽ xảy ra chuyện nhi, cho nên hiện tại nàng cần thiết làm tốt hết thảy chuẩn bị, tận cố, gắng lớn nhất hộ thần vương phủ chu toàn. Cho nên muốn đến nơi đây, nhiếp cẩn huyên càng thêm trong lòng kiên định lên, dứt lời, liền trực tiếp mang theo Thủy Vân đi ra ngoài nhưng làm nhiếp cẩn huyên, không nghĩ tới chính là, liền ở mở ra cửa phòng nháy mắt, nhiếp cẩn huyên liền nghe được từ nơi xa chuyển đến từng trận ồn ảo tiếng gào, Ngẩng đầu vừa thấy, Hoàng Cung Trung đã là ánh lửa đầy trời, thiên A, nhanh như vậy, nhiếp cẩn huyên trong lòng kinh hãi, tiếp theo liền, lập tức xoay người hướng trương quý phi phòng chạy. Mà theo sau vừa đến Trương Quý Phi phòng cửa, liền chỉ thấy Trương Quý Phi đã làm mang theo Ngọc Châu chạy ra tới nương nương, Cẩn Tuyên, ngươi cũng ra tới nha, cũng không kinh ngạc với nhìn đến Nhếp Cẩn Huyên, nói chuyện đồng thời Trương Quý Phi ngay sau đó dương mắt nhìn về phía hậu cung phương hướng, tiếp theo một phen giữ chặt Nhếp Cẩn Huyên nói, Cẩn Tuyên, hiện giờ tình huống khẩn cấp, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, còn không rõ ràng lắm. Cho nên vì để ngừa vạn nhất, chúng ta muốn trước trốn đi, lúc sau lại nói, lúc này Trương Quý Phi cho mày, nhưng trên mặt lại bình tĩnh dị thường, mà vừa nghe lời này, Nhấp Cẩn Huyên lập tức tán đồng gật gật đầu, nhưng vào lúc này, Nhấp Cẩn Huyên lại bỗng nhiên nghĩ tới một việc, ngay sau đó lập tức đối với bên cạnh Thủy Vân nói, Thủy Vân, vừa mới ra tới đem sổ sách đã quên, ngươi chạy nhanh đem sổ sách lấy lại đây, là, mặc dù tình huống như thế. Nào khẩn cấp, nhưng kia sổ sách là nhiếp cẩn huệ lưu lại, cho nên nhiếp cẩn huyên cần thiết đem sổ sách mang đi, mà lúc này, vừa nghe nhiếp cẩn huyên nhắc tới sổ sách, trương quý phi lại tức khắc sừng sốt, sau đó không cấm hỏi sổ sách, cái gì sổ sách? Lúc trước Kim Đại Nhân một án chung, ghi lại mua quan bán quan sổ sách, ngạch kia sổ sách không phải đã giao cho tiên hoàng sao, là giao cho hoàng thượng, nhưng ta trong tay còn có một phần, đối với sổ sách vấn đề. Nhất Cẩn Huyên rất là cẩn thận, mặc dù trước mắt người là Trương Quý Phi, nhưng Nhất Cẩn Huyên vẫn là không có ăn ngay nói thật, rốt cuộc, một khi làm người biết lúc trước giao cho tiên hoàng sổ sách là giả, kia Nhất Cẩn Huyên liền phạm vào tội khi quân, cho nên thẳng đến cuối cùng thời điểm, Nhất Cẩn Huyên đều không thể đem lời nói thật nói ra, mà trước mắt vừa nghe Nhất Cẩn Huyên nói như vậy, Trương Quý Phi đảo cũng không nghĩ nhiều, liền thẳng gật gật đầu, ngay sau đó. Liền đi theo nhức cẩn huyên cùng nhau chờ ngàn hà điện ở vào hoàng cung mặt sau, láng giềng gần thái miếu, cho nên vừa lúc có thể đem nhìn đến phía trước toàn bộ hoàng cung, mà mắt thấy trong hoàng cung hỏa thế càng lúc lớn lên, tiếng gào càng lúc tới gần, nhưng Thủy Vân lại trước sau không có trở về, cho nên lúc sau trương quý phi cũng nóng nảy lên, không được A Cẩn Tuyên, đi nhanh đi, lại không đi khả năng liền tới không kịp, chính là nương nương, Thủy Vân a nha, ngươi đứa nhỏ này. Thủy Vân biết võ công, không có việc gì. Nói, Trương Quý Phi một phen lôi kéo Nhất Cẩn Huyên liền muốn đi ra ngoài, đã có thể vào lúc này, Thủy Vân lại vừa vặn chạy trở về, mà lúc này, vừa thấy Thủy Vân đã trở lại, Nhất Cẩn Huyên rời đi hỏi sổ sách đâu. Tình huống khẩn cấp, Nhất Cẩn Huyên không nghĩ truy cứu Thủy Vân nguyên nhân, lại chỉ muốn biết sổ sách ở đâu, có thể nghe.